Sơn giã nhàn vân 6 chương 42 không nghĩ qua là Tiểu nai hổ biết e lời vân bất lưu cũng không biết rõ Hắn ngay trước tiểu nai hổ mặt Tùy tiện đem cái kia ngỗng lớn xử lý Mang theo nó đi mở thân phá bụng Khoác ra đi bẩn Mang theo đấm máu thịt ngỗng cùng ngỗng da lông trở về Cái này tàn khốc từng màn Đối với tiểu nai hổ sung kích lớn bao nhiêu là lấy lúc này Tiểu Nai hổ liền nơi nào còn dám ở trước mặt hắn lỗ mãng dương oai trong lúc vô tình. Vân bất lưu cho tiểu ra hỏa lên một đường giết ngống săn hổ khóa. Để cho tiểu Nai hổ ấm tượng cực kỳ khắc sâu. Trong nháy mắt liền biết e lời đúng dịp. Tựa như ăn nhờ ở đậu hải tử nhìn thấy chủ nhà sinh khí cũng đi theo không dám thở mạnh đồng dạng. Đương nhiên, Vân bất lưu cũng không biết rõ. Coi như biết rõ. Dự đoán cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Rốt cuộc tương lai dù sao cũng phải dạy nó thế nào đi săn, như thế nào tại cái này núi rừng bên trong sinh hoạt. Đến lúc đó, nào có không tiến hành huyết tinh giết chóc cái này điểm tâm lý âm ảnh sợ cái gì bất quá cái kia cánh rừng lớn đã bị đầu kia hắc hổ chiếm giữ. Tương lai nếu là hắn không có giúp tiểu nai hổ xử lý đầu kia hắc hổ mà nói. cái này tiểu nai hổ khẳng định cũng chơi không lại đầu kia hắc hổ dự đoán đến lúc đó nó hạ chàng cùng nó cha mẹ hạ chàng hẳn là cũng không có khác nhau quá nhiều luyện công buổi sáng kết thúc vân bất lưu hướng tiểu mao cầu lên tiếng chào hỏi sau đó tiểu mao cầu liền từ trên nóc lầu nhảy xuống tới chi chi âm thanh bên trong trực tiếp cho hắn tới một phát tại tiểu nai hổ hoảng sợ trong ánh mắt Vân bất lưu mang theo hồ quang điện ngã trên mặt đất, hồn thân run rẩy. Thật lâu, hắn mới khôi phục tới, đứng lên ngồi dưới đất thở dốc. Lúc này tiểu nai hổ nhìn về phía tiểu mau cầu ánh mắt, đã mang tới một vệt sợ hãi. Cách này tựa hổ lại là một đường cực kỳ sinh động điện người gian hổ khóa. Chờ thở hổn hển đều đặn, mồ hôi không ra, vân bất lưu lúc này mới nâng người đi sông tắm. Thuận tiện ôm vào run lẩy bẩy tiểu nai hổ, đưa nó trên thân huyết dịch thanh tẩy một chút. Trên người nó còn lưu lại máu thân nó huyết dịch. Bất quá không có xà bông thơm hoặc sữa tắm vật này. Dính tại nó ra lông bên trên huyết dịch kỳ thật cũng tẩy không sạch sẽ. Rất nhiều chỗ ra lông đều mang màu nâu đen lốm đốm. Tiểu nai hổ rất ngoan ngoãn, không có sáy rua, chính là tiểu thân bản run có chút lợi hại. Rửa sạch sẽ sau đó. Hắn dùng da thỏ trên người nó xoa xoa, đem nó đặt ở trên sân thượng phơi mặt trời. Hắn lúc này mới chú ý tới đầu này tiểu nai hổ cùng nó mụ mụ dáng dấp có chút không giống nhau lắm. Chủ yếu là da lông màu sắc không giống. Nó mụ mụ phần bụng tuy có lông trắng, có thể cũng có hát văn. Thế nhưng là đầu này tiểu nai phần bụng, căn bản không nhìn thấy cái gì hát văn. Tối hôm qua nhìn thấy mấy khối màu nâu đen ban nước đỏng kỳ thật bởi vì những cái kia máu hổ tạo thành. Hiện tại đem khô cạn huyết dịp rửa đi hơn nửa, liền có thể tùy tiện phát hiện nó khác biệt. Nó phần lưng vàng rực, phần bụng thuần trắng, hai bên sườn là cam, tuy có hát văn, nhưng lại càng thêm hẹp dài. Lúc này nó nhìn càng giống một cái cỡ lớn huyết mèo. Nó phụ mấu da lông hiển nhiên cùng bình thường lão hổ không có khác nhau quá nhiều. Nhưng nó cùng nó phụ mấu khác biệt lại có chút lớn. Đưa nó đặt ở trên sân thượng sau đó, hắn liền trở lại tiểu trúc lâu trước cổng chính, hướng lò đất bên trong châm củi. Sau đó bắt đầu dùng mặt khác bồn gốm nấu muối. Hầm thịt ngỗng ghi thật không nhanh như vậy. Chờ bình gốm bên trong phiêu suốt thịt ngỗng mùi thơm. Gần nửa ngày thời gian liền đã đi qua. Hắn đều nhanh đem hơn nửa loại bỏ tốt nước muối cho nấu cạn. Chờ vân bất lưu sốc lên bình gốm cái nắp. Tùy tiện gặp tiểu Mao cầu nhanh như thiểm điện một dạng. Từ mái nhà trượt xuống tới. Sau đó xông vào sơn động. Mang theo nó bình thường dùng bồn gốm. Chạy đến trước mặt hắn ngồi xồm Gia hỏa này đối với anh kia là đúng giờ tuân lệnh hắn sợ hãi thán phục. Ngược lại là tiểu bạch xà hôm nay không có chạy ra ngoài tìm hắn cầu thịt thịt. Dự đoán tối hôm qua nó ăn hết những cái kia thịt hổ Có thể để nó thêm tiêu hóa một đoạn thời gian Cuối cùng bữa sáng thêm cơm chưa bắt đầu Hắn cho tiểu mau cầu điểm cây chân ngỗng cho nó thêm chút canh Sau đó từ một căn khác chân ngỗng bên trên kéo xuống mấy khối thịt ngỗng, Phóng tới chút trong chén Dùng ngón tay đem đặt tại chén trên vách ớp thành bọt thịt Tiếp lấy thêm chút canh thịt Phóng tới tiểu nai hổ trước mặt tiểu nai hổ vây quanh chúc chén truyền hai vòng dối cái đầu nhỏ dò xét mấy lần có thể đều bị chúc trong chén nhiệt khí ngăn cản trở về gấp đến độ nó bên miệng râu hùm run lên một cái nó có chút lo lắng nhìn về phía vân bất lưu há mồm kêu lên xuống vân bất lưu chỉ chỉ tiểu mao cầu tiểu nai hổ cực kỳ thông minh hướng tiểu mao cầu nhìn lại tùy tiện nhìn thấy tiểu mao cầu nằm dạp trên mặt đất Miết miệng nhỏ hướng bồn gốm bên trong hô hô thổi hơi Nhiệt khí theo nó thổi nôn Hướng ra phía ngoài lướt tới Tiểu nai hổ gặp cái này cũng đi theo nằm xuống chu miệng hổ phun khí Bất quá cực kỳ hiển nhiên Nó cùng tiểu mao cầu đều là thuộc về miệng mèo Rất khó sống nhân loại như thế đem miệng biếu rõ ràng như vậy Thổi hơi thời điểm cũng có chút như gió dương hở thời cách loại cảm giác này Có thể cũng chính vì vậy theo vân bất lưu bọn chúng động tác này kỳ thật có loại ngu xuẩn ngu xuẩn cảm giác. Cười ngây ngô một trận hắn hướng bình gốm bên trong gắn chút muối bắt đầu gặm lên thịt ngỗng Bữa sáng thêm cơm chưa kết thúc sau đó. Hắn hướng rửa sạch xe giò chút bên trong đệm mở ra thỏ. Ôm lấy tiểu nai hổ cất vào giò chút. Sau đó cầm lên chứa đoạn mâu túi ra đi ra ngoài lên núi. tiểu mao cầu kêu lên âm thanh giống như một đảo thiểm điện một dạng trong nháy mắt vài cái lấp lóe tùy tiện đứng ở trên bả vai hắn sau đó hướng dò trúc bên trong thò đầu ra nhìn một phen dò trúc bên trong tiểu nai hổ nhìn thấy cái sọt bên ngoài tiểu mao cầu lại nằm ở cái sọt phía dưới run lẩy bẩy đi ngang qua chôn cất tiểu nai hổ nó mụ mụ tòa kia đại đống đất vân bất lưu ngừng lại Từ giỏ trúc bên trong ôm ra tiểu nai hổ. Đối với đại đống đất nói. Nhìn thấy không ngươi hài tử cực kỳ khỏe mạnh. Ngươi nghỉ ngơi đi nếu như tương lai nó có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Ta sẽ gọi nó tới này thêm bồi bồi ngươi. Sau khi nói xong, hắn ôm lấy một mặt mờ mịt tiểu nai hổ, chứa về giỏ trúc, làm lại từ đầu lên đường. Xuyên qua rừng cây nhỏ, đi tới cái kia phiến vùng hoang vu. Tiểu Nai hổ tựa hổ là người thấy khí tức quen thuộc Nhìn thấy tiểu mao cầu không tiếp tục chú ý nó sau đó Cũng dùng sức giò trúc bên trong giấy rua lấy Dọc theo giỏ trúc leo lên vân bất lưu một bên khác bà vai Nó ngơ ngác nhìn xem giữa đồng trống những cái kia nhàn nhã liếm láp bùn đất những động vật Nhìn xem hắn đưa nó từ trên bờ vai sách xuống đến Sau đó cởi xuống giò trúc Rút ra trong túi gia đoạn mâu Hư, hư Đoạn mâu gào thét vạch phá trời cao trước mắt trăm thước có hơn. Khi cái kia vài đầu trong đất liếm láp mỏ muối màu đen trâu rừng. Đang nghe thanh âm. ngẩng đầu lên phân rõ là cái gì thời điểm. đoàn mâu đã gào thét vào trong đó một đầu trâu được cây cổ. Cũng từ cây cổ một chỗ khác xuyên qua. Đâm vào trên mặt đất. Có thể thấy được lực đảo mạnh. Cái kia vài đầu trâu rừng bên trong. Có ba đầu đều là bụng phình lên châu cái. Cực kỳ hiển nhiên. Những thứ này châu cái trong bụng đã có nghe con tể. Vân bất lưu không tốt hướng bọn chúng ra tay. Đầu kia châu được bị hắn một mâu bắn thủng cái cổ. Cường tráng thân thể một cách lào đảo Trực tiếp mới ngã xuống đất. Nó sáy xua lấy đứng lên. Có thể trên cổ lỗ thủng lại tại phúng huyết. kết quả còn không có chạy ra vài mét nó cái kia cồng kềnh thân hình tùy tiện lần thứ hai ấm vang ngã xuống đất nó các đồng bạn bị dọa đến trực tiếp hướng trong rừng rậm chạy trốn ngã xuống đất châu được còn chưa tắt thở nó gấp rút thở hào hển huyết thủy dần dần thấm ướt nó dưới thân bùn đất to lớn châu con ngươi luống cuống nhìn qua bầu trời tựa hồ còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì vân bất lưu mang theo đoạn mâu đi tới Đôi kia đen nhánh trâu con ngươi nhìn về phía hắn. Miệng bên trong hấu khí vô lực um um thét lên. Cũng không biết có phải hay không đang mắng hắn. Hắn từ bên hông cởi xuống kim văn răng nanh. Ngồi sồm xuống. Đại thủ ấm xuống một cây sừng trâu. Đối với châu cái cổ tùy tiện phọc đi vào. Một thời suối máu dâng trào. Trực tiếp kết thúc nó tính mệnh. Vân bất lưu thở ra một hơi, nâng người tiến đến rút lên đâm vào trên mặt đất đoàn mâu. Gào. Một tiếng hổ gầm, từ nơi không xa truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên rừng rậm bên trên. Một cái màu đen đại hổ. Yên lặng nhìn chăm chú hắn. Tựa hổ giống như là đang cảnh cáo hắn như vậy. Vân bất lưu cắn phía dưới răng, hướng hắn nhích miệng cười một tiếng, sau đó vung tay chính là một mâu. Hưu ưu. Sơn giã nhàn vân 6 chương 43 cùng đại hắc hổ chính diện đối huyết trong điện quang hỏa thạch. đoàn mâu tùy tiện vượt qua gần ngàn mét khoảng cách. Đi tới hắc hổ trước mặt. Bất quá khoảng cách quá xa. đoàn mâu bắn tới nơi này cơ hồ đã không có gì lực sát thương. Hắc hổ nâng lên móng vuốt. Theo trào nhẹ nhàng vỗ. Tùy tiện đem đoàn mâu từ không trung đập xuống. liên động tác này để cho vân bất lưu không khỏi cảnh giác lên Theo lý thuyết đổi thành mặt khác động vật Khẳng định là lách mình tránh né mới là Có thể đầu này hắc hổ Lại dám tự tin dùng móng vuốt đập đoạn mâu Cái này đã có trí khôn nhất định đi vân bất lưu có chút hoài nghi Nó có phải hay không sắp thành tinh rồi bất quá Thời gian đã không cho phép hắn làm quá nhiều suy tư Bởi vì đầu này hắc hổ đã gầm thép một tiếng Hướng hắn chạy tới. Lá gan thật lớn. Lần thứ hai vượt qua hắn dự liệu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình thể hiện ra cường thế thái độ. Có thể hù sợ đầu này hắc hổ đâu. Ai nghĩ đầu này hắc hổ lại dám trực tiếp hướng hắn chạy tới. Dũng khí chi tráng. Ngoài dự liệu. Cái kia màu đen thân ảnh. Nhanh như lấp lóe. Nhảy một cái khoảng cách. Viễn siêu mười thước. Trên thân xa lông như chủ đoạn một dạng bóng loáng. Theo động tác lay động như dòng nước mềm mại. Vân bất lưu thần sắc dừng lại cũng hướng. Cái kia hắc hổ chạy vội đi qua. Nếu là hắn chuyển thân chạy trốn. Thật đúng là không nhất định chạy qua những người kia. Mà lại đem phía sau lưng dao cho như vậy mọi người nhóm. Vậy càng nguy hiểm hơn. Thế là hắn một tay cầm mâu. Một tay cầm răng nanh, nhanh chóng như bôn lôi một dạng, hướng hắc hổ phóng đi Đây không phải hắn lần thứ nhất đối mặt hung mãnh như vậy đối thủ Nhưng là hắn lần thứ nhất chủ động hướng hung mãnh như vậy đối thủ xông đi lên Lúc này hắn trong lòng chỉ có hưng phấn cùng khẩn trương, không có chút nào cảm giác sợ hãi Nếu như sinh lòng sợ hãi mà nói, hắn vừa rồi liền sẽ không xông đi lên Cảm nhận được bên tai lướt qua tiếng gió Lúc này hắn Rất muốn gào một cuốn họng. Đối mặt tật phong đi Có thể ngấm lại khoái hoạt gió nam Luôn luôn không quá đáng tin tẩy hành vi Hắn quả thực là nhìn được Gào Một người một hổ khoảng cách thoáng qua rút ngắn Tại cách xa nhau không đến 30 mét lúc Hắc hổ trực tiếp zip lên một tiếng Ra sức đằng không mà lên Khổng lồ trắng kiện thân hình Tại không trung trượt ra một đảo ưu Mỹ. Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm đường vòng cung. Đen nhánh móng vuốt phía trước lóe ra hàn quang. Hướng hắn đánh tới. Lão hổ đánh ra lực lượng. Viễn siêu nó thể trọng. Xem đầu này đại hắc hổ khổng lồ dáng người. Nói ít cũng có 2 ba ngàn cân. Cái vỗ này kích. Dự đoán có thể đánh ra 4 năm ngàn cân lực lượng. lại thêm từ trên trời dáng xuống trọng lực tăng tốc độ cái kia lông mềm như nhung đen nhánh móng vuốt lớn nếu là đập vào đầu hắn bên trên đầu hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt biến thành một khỏa dưa hấu nát Hư ưu hắn cũng không sợ hãi hai con ngươi nhìn chằm chằm không chung cái kia đảo nhìn như ưu mỹ chậm chạp có thể kỳ thực hung hiểm mau lẹ mạnh mẽ dáng người tay phải vung một cái đoạn mâu mang theo gào thét hướng hắn bay lượn mà đi trong tay trái răng nanh trong nháy mắt sao cho tay phải thân thể đột nhiên đi theo hướng không trung nhảy lên đi khoảng cách gần như vậy phía dưới đoàn mâu mang theo tiếng zip Chớp mắt liền tới có thể hắc hổ móng vuốt lớn lại thuận thi chụp về phía nhanh như thiểm điện đoàn mâu mà lại thế mà thật bị nó cho vỗ chúng bất quá nó vỗ chúng là đoàn mâu cuối cùng hơi cải biến đoàn mâu phương hướng Tăng thêm thân thể nó bay về phía trước lướt Trong điện quang hỏa thạch Đoạn mâu miễn cứng theo nó giữa hai chân lướt qua Lướt qua nó bên đuổi ra lông hướng về sau tiêu xả mà đi Mang theo một chuỗi huyết châu Mà Vân Bất Lưu cũng phát hiện Chính mình giống như nhảy có chút cao Đều nhảy đến hắc hổ não đại phía trên đi tới Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc hổ từ chân mình tiếp theo tránh mà qua Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hắc hổ rơi xuống mặt đất, run run rẩy rẩy. Máu chảy theo chân sau chảy tới trên mặt đất. Trên đùi đầu kia vết máu nhìn cũng không rõ rệt, bởi vì hắn da lông là màu đen. Một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu, nó liền phải mất đi hổ sinh một mừng rỡ thú vị. Nó tức giận xoay người lại, nhìn hắn chằm chằm. Vân Bất Lưu lúc này cũng từ không trung rơi xuống, Vừa định chuyển thân, sau lưng tùy tiện chuyển đến một luồng ác phong. Không cần đoán, hắn đều biết là đầu kia đại hắc hổ liền hướng hắn đánh tới. Hắn thuận thế hướng phía trước đột nhiên chạy gấp mà đi. Đồng thời tiện tay từ sau cóng trong túi ra rút ra một cây đoạn mâu. Nhìn cũng không nhìn tùy tiện hướng sau lưng vứt đi. Đồng thời xoay người. Lui về phía sau. Ngay tại hắn chuyển thân thời điểm. Vừa hay nhìn thấy đại hắc hổ nâng lên móng vuốt. Một móng vuốt vuốt ve hắn bắn ra cái kia đoạn mâu. Bất quá yêu nguyên vẫn chỉ là vỗ chúng đoạn mâu nửa đoạn sau. Đoạn mâu ngoặt một cái. Hướng phía nó bên cạnh thân vọt tới. Lướt qua nó bên eo, Hướng nó sau lưng vọt tới. Nó yêu nguyên cực kỳ may mắn mà không có bị đoạn mâu bắn trúng yếu hại. Nó nhìn càng tức hơn. Lần thứ hai há mồm gầm thét âm thanh, hướng hắn đánh tới. Nhưng mà để nó không nghĩ tới là. Tại nó bổ nhào cái này con mồi đánh tới lúc. Con mồi này thế mà cũng ngừng lui lại động tác. Không muốn sống hướng hắn đánh tới. Tại hắn trong tay còn cầm một cây tản ra nó đồng loại khí tức răng nanh. Nó chán rét loại khí tức này xuất hiện tại trước mặt nó. Đây là đối với nó nghiêm trọng khiêu khích. Nó quyết định đem con mồi này xé nát. Thế là nó mở ra miệng rộng. Lộ ra bốn khỏa càng thêm tráng kiện cùng sắc bén răng nanh. Hướng phía đầu hắn tùy tiện cắn. Có thể nó phát hiện. Con mồi này thế mà không có chút nào sợ hãi nó mà bổ nhào cắn. Thế mà cầm cái kia răng hướng phía nó miệng rộng liền thọc tới. Nó cảm thấy nguy hiểm, một luồng nguy hiểm trí mạng để nó hồn thân hổ lông dừng thẳng. phảng phất cảm thấy để cho cái kia răng nanh đâm vào nó miệng rộng bên trong Sẽ trực tiếp đưa nó đâm chết Thế là Nó ngạnh sinh sinh dừng lại bộ nhào cắn động tác Lần thứ hai đứng thẳng người lên Một đôi chân trước cao cao nâng lên Hướng hắn vỗ tới Nó quyết định cho hắn một cái huyết giáo hấn. Vân bất lưu đều biết Khi họ mèo động vật nâng lên một đôi chân trước Mở ra chuẩn bị thời điểm Kế tiếp rất có thể chính là một bộ vô ảnh trào tổ hợp kỹ. Thế là. Hắn cũng đi theo biến chiêu. Trước đâm cánh tay rụt trở về. Thân hình trầm xuống. Hai chân đột nhiên đạp một cái. Hướng phía nó bụng trống trơn đương tùy tiện chui vào. Hắc hổ tốc độ tuyệt luôn. Nhưng hắn tốc độ cũng không chậm. Chỉ gặp hắn thân hình lói lên. Tùy tiện xuất hiện tại nó dưới bụng. Thân hình hơi nghiêng. Bả vai cùng não đại trong nháy mắt đè vào bụng nó. Đồng thời phải trong tay đại hổ răng nhanh hướng bụng nó đâm tới. Hắc hổ phần bụng bị hắn cái này va chạm. Trong nháy mắt tùy tiện đã mất đi trọng tâm. Thân hình khổng lồ tùy tiện hướng một bên ngã nhào. Nhưng ngay lúc này, nó cảm giác được phần bụng lại là một trận nhói nhói. Giận dữ phía dưới, nó trên mặt đất lộn một vòng, liền nhảy dựng lên, hướng hắn nhào tới. Nó muốn dùng to lớn móng vuốt đè lại hắn Sau đó cắn một cái phía dưới đầu hắn Nhưng mà nó vừa mới nâng lên một đôi móng vuốt Cái này rào hoạt ra hỏa, Thế mà đã trên mặt đất lộn một vòng Sau đó trong tay răng nanh lại một lần nữa thuận thế đâm hướng bụng nó Liên tục hai lần bị đau để nó ý thức được Nó thế mà đánh không lại con mồi này Nó không còn dám tùy ý thả người tấn công Con mồi này khổ người mặc dù không lớn, có thể tính linh hoạt lại không thể so nó thấp. Hắn cũng không dám giống như trước đó như vậy nâng lên một đôi chân trước. Nó chỉ có thể nâng lên một cái chân trước cảnh giác nhìn xem hắn. Cái tư thế này, so ra mà nói, cũng không phải là lão hổ bổ nhào săn lúc dùng tư thế, mà là tiêu chuẩn phòng thủ tư thái. Đương nhiên, phòng thủ cũng có khả năng biến thành phòng thủ phản kích. Thế nhưng, từ đại hắc hổ cái tư thế này đến xem, vân bất lưu liền biết. Lần này tại cùng đầu này đại hắc hổ đỏ sức bên trong, hắn lấy được nhất định ưu thế Thế là, hắn chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, cùng nó kéo ra một khoảng cách. Đại hắc hổ chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn, không tiếp tục giống như trước đó tự tin như vậy mà nhào tới. Khi nó nhìn thấy hắn chậm rãi giơ tay lên đi bước ra phía sau đoàn mâu lúc, nó trực tiếp xoay người bỏ chạy. Sơn giã nhàn vân 6 chương 44 tìm được vén mèo cảm giác hư ô. Đại hắc hổ vừa mới chuyển thân bỏ chạy, vân bất lưu tiện tay tùy tiện hướng nó vung ra một mâu. Sau đó vân bất lưu tùy tiện sợ hãi thán phục phát hiện chính mình vẫn là đoán sai nó trong nháy mắt lực bộc phát. Bị nó tránh qua một mâu sau đó. Vân Bất Lưu nâng người tại nó phía sau truy. Một cây đoạn mâu mang theo hư ô hư ô hô tiếng gào, Hướng nó vọt tới. Sau một khắc. Tại mảnh này trên khoáng giã. Đại Hắc Hổ cho Vân Bất Lưu lên một đường cái gì gọi là xà bì tẩu vị nghen cứu cực phong tao tẩu vị khóa. Đồng thời cũng làm cho Vân Bất Lưu thanh tỉnh mà nhận thức đến. Lấy trước mắt hắn thực lực. còn xa xa không có đạt đến loại kia có thể tùy ý tại mảnh này trong núi rừng dương oai trình độ chính diện cứng rắn làm vân bất lưu kỳ thật đánh không lại đại hắc hổ đánh ra lực lượng hắn có thể cảm giác được cùng nó cứng rắn làm sẽ có phong hiểm đây là một loại trực giác cho nên đối mặt đại hắc hổ cử trào đánh ra hắn mỗi lần đều là lăn đến bụng nó đánh lén Khi nó chỉ nâng lên một cái móng vuốt làm ra phòng thủ phản kích tư thái thời điểm. Mặc dù nó đánh ra lực lượng sẽ đi theo yếu bớt. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là lựa chọn công kích từ xa. Đại hắc hổ phòng thủ phản kích trạng thái dưới. Nếu là sông đi lên cận thân bắt đấu. Hắn lo lắng cho mình tránh không kịp cái kia trương miệng hổ. Bất quá chỉ từ tâm tính đi lên nói hắn đã tính khắc phục cửa ải khó khăn nhất. đối mặt loại này sơn lâm mãnh thú thời điểm hắn sẽ không lại giống như lúc trước thần trương như vậy đắc thủ chân đều trở nên cứng ngắc lại hắn hiện tại liền dừng rậm chi vương cũng dám chọn lấy còn sợ mặt khác mánh thú một trận nhân loại cùng rừng rậm chi vương ở giữa chiến đấu lấy rừng rậm chi vương rơi trốn mà hạ màn kết cục đi tới bên rừng rậm bên trên vân bất lưu dừng bước không tiếp tục truy khích Hắn biết mình đuổi không kịp cái này có được bốn đầu đôi chân dài ra hỏa, mà lại tại vùng rừng rậm này bên trong thế nhưng là nó sân nhà. Trước đó chiến đấu, mặc dù để nó chịu một ít tổn thương, nhưng cái kia kỳ thật đều là vết thương da thịt. Cho dù là hai lần đâm bên trong bụng nó, cũng không cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Thân thể nó quá to lớn, da thịt quá dày, đâm đi vào vẫn chưa tới 10cm. nếu không mà nói vừa rồi nó cũng tú không ra cái kia phong tao xà bì tẩu vị tới mang theo cuối cùng một cây đoàn mâu hắn đối với tòa này đại sâm lâm nhìn một chút sau đó chuyển thân rời đi hắn đem trước bắn đi ra đoàn mâu từng cái tìm trở về kết quả phát hiện những cái kia bị đại hắc hổ dùng móng vuốt lớn vỗ xuống tới đoàn mâu trên cơ bản đều phế đi. Hắn quyết định quay đầu lại nhiều chế tác mấy cây đoàn mâu đi ra. Khoảng cách gần chiến đấu quá hung hiểm. Dùng công kích từ xa giải quyết vấn đề. Kỳ thật mới là an toàn nhất. Đem những cái kia bắn đi ra đoàn mâu một cây thu hồi, cho dù hỏng rồi, hắn cũng không có ném đi. Hắn cảm thấy đây là chính mình trưởng thành tiêu chí, tựa như vết sẹo là chiến sĩ hôn chương đồng dạng. Trở lại cái kia châu rừng lớn bên. Cảnh. Hắn tùy tiện nhìn thấy tiểu mao cầu ngồi tại châu rừng lớn phần bụng, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mà tiểu nai hổ lại nằm nhoài nó bên người run lẩy bẩy. Nhìn thấy Vân Bất Lưu trở về, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng Vân Bất Lưu dấu khí vô lực hoa âm thanh, giống như là đang tìm kiếm an ủi. Trước đó đại hắc hổ xuất hiện lúc, đầu này kim sắc tiểu nai hổ liền trực tiếp nằm Vẫn là tiểu mau cầu đưa nó kéo tới châu rừng lớn nhô lên trên phần bụng Để nó nhìn xa xa hắn cùng đại hắc hổ chiến đấu Hắn đi ra phía trước Đem chứa đoàn mâu túi ra cất vào giò trúc Lại đem giỏ trúc treo ở châu rừng lớn sừng châu bên trên Sau đó cầm lên châu rừng lớn một cái chân Thân thể hơi ngồi xổm Đem bả vai đè vào châu rừng lớn phần bụng Một tiếng quát khẽ Trực tiếp đem đầu này nặng đến hơn 3.000 cân châu rừng lớn cho khiêng lên. Đi hắn có chút cố hết sức kêu một tiếng. Khiêng đầu này châu rừng lớn. Đi lại kiên định hướng phía rừng cây nhỏ phương hướng tiến về phía trước. Mỗi đi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cách không cản dấu chân. Dùng hơn một giờ, hắn mới đưa đầu này hơn 3.000 cân châu rừng lớn sách về đại bờ hồ bên trên. Hắn biết rõ, chính mình trước mắt cực hạn lực lượng. không sai biệt lắm chính là như vậy cùng đầu kia đại hắc hổ kỳ thật vẫn là có nhất định chinh lịch nếu không phải đầu kia đại hắc hổ quá mức phách lối hôm nay hắn cũng sẽ không cùng nó đánh nhau nguyên bản hắn liền không có tính toán cái này đi sớm chọc giận nó chỉ là đối mặt đại hắc hổ khiêu khích hắn không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra chống đi tới một khi lui lại đại hắc hổ khẳng định sẽ đến tất gần thước Quay đầu nếu là nó vùng trộm sờ đến hồ lớn bên kia tới mà nói, sự tình coi như phiền toái. Hắn cảm thấy mình hẳn là tại trong rừng cây nhỏ đào một ít hố to. Bố trí một ít cảm bẫy. Dùng để phòng bị đầu này đại hắc hổ. Miễn cho nó vùng trộm sờ qua tới. Hắn hồn thân mồ hôi. Thở hồng hộp ngồi liệt tại bờ hồ. Thổi gió hồ. Trong hồ nổi trôi những cái kia cây của nhóm. Tựa hồ là người thấy mùi máu tươi. Chậm rãi hướng hắn bên này gần lại đi qua. Nhìn thấy tình hình này, Vân Bất Lưu nâng người xử lý lên đầu này trâu rừng lớn tới. Dùng răng nanh đem mở ngực mổ bụng. Có thể rất nhanh. Vân Bất Lưu tùy tiện phát hiện. Răng nanh mặc dù rất là sắc bén. Nhưng bởi vì thể tích quá lớn. Dùng nó tới cắt thịt kỳ thật còn không có lợn rừng răng nanh dùng tốt. Lợn rừng răng nanh muốn so răng nanh mạnh rất nhiều. Đương nhiên cốt đao càng dùng tốt hơn thế nhưng cái này ra trâu quá dày, hắn lo lắng đem cốt đao cho làm gãy. Hắn đem trâu rừng lớn gan mới ra ra, dùng sức vung ra trong hồ để cho những cái kia cây của nhóm tranh đoạt. Không bao lâu, cái kia phương tiện sôi trào lên, vô số cá hồ hướng bên kia tụ tập. Dọn dẹp sạch sẽ trâu rừng lớn nội tạng sau đó. hắn đem trọn châu khiêng về sơn động phát hiện tiểu nai hổ đang một mặt ưu sầu tại trong sơn động nằm sấp nhìn thấy vân bất lưu trở về nó ngẩng đầu nhìn về phía hắn hướng hắn hoa hoa kêu lên phàn phất tại hỏi nó mụ mụ đi đâu vân bất lưu đem châu sừng lớn để dưới đất đi qua nhẹ nhàng vuốt vuốt nó não đại cũng tại trên lưng nó vén hai lần xác thực tìm được vén mèo cảm giác Tiểu nai hổ tựa hổ cảm thấy hắn thiện ý, nằm dạp trên mặt đất, ô ô kêu. Vén một chút mèo to. Hắn đứng dậy. Thay đổi lợn rừng răng nanh cùng cốt đao. Đi tới châu rừng lớn trước mặt. Đem tiến hành lột ra tách rời. Bới ra một chút ra. Tùy tiện tách rời một ít thịt bò xuống tới. Tách rời xuống tới thịt bò dùng dây gai mặc vào treo ở trong đồng mấy cây gậy trúc bên trên. Châu rừng lớn quá nặng. Hắn lo lắng phóng tới hai cây gậy trúc bên trên, sẽ đem gậy trúc đè gãy. Có thể đem những thứ này thịt bò đều đều mà phân bố tại gậy trúc các nơi cũng không cần lo lắng gậy trúc sẽ gãy mất. Đến lúc cuối cùng một ít nhỏ mảnh khối thịt bò bị hắn dùng cốt đao từ da trâu bên trên chóc xuống. Ném tới bình gốm về sau. Hắn mới đưa mang máu trâu ra cầm lại bờ hồ thanh tẩy dưới. Mở đến chút lâu sân thượng bên ngoài phơi. hắn cũng không biết rõ xử lý như thế nào ra trâu dự đoán coi như biết rõ cũng không có điều kiện cho nên dứt khoát liền lung tung phơi nắng quay đầu dùng đao cạo thịt mảnh lại dùng cho than tắm một cái sự tình cái kia mấy chương gia hưu cùng da thỏ hắn dùng chính là đơn giản như vậy thô bạo phương thức xử lý kết quả hiện tại bọn chúng đã bắt đầu dùng lung cực kỳ hiển nhiên Cái này rất lãng phí Nhưng lại có biện pháp nào đâu chờ hắn đem ra châu phơi xuống Tiểu mạch xà liền từ tiểu trúc lâu bên trong trượt xuống tới Đi theo hắn đi tới trong sơn động Sau đó há to miệng hướng hắn tê minh Đây là cầu thịt tiết tấu Vân bất lưu đối với cái này cũng không phiền chán Cầm lấy cốt đao liền đối với một khối châu sườn xíp hàng cắt lên thịt tới Cho nó cắt mấy đầu thịt bò đầu phóng tới bồn gốm về sau, hắn liền bắt đầu thịt hầm thịt nướng. Đồng thời đem những cái kia nhỏ vụn thịt bò phóng tới một cái khác bếp lò đá bên trên hầm. Đây là cho tiểu Nai hổ chuẩn bị. Thừa dịp cái này trống sống. Hắn chạy về tiểu trúc lâu. Cầm lên hôm qua viện hơn nửa lồng trúc đầu. Trở lại Sơn đồng tiếp tục mện. Sơn giã nhàn vân 6 chương 45 đục cối đá. Ướp thịt trâu sơn dã bên trong sinh hoạt. Hiển nhiên là rất đơn giản điều. Bất quá vân bất lưu lại có thể từ đó tìm được một tia niềm vui thú. Biên lồng trúc đầu chế tạo ghế trúc, dường trúc, trúc bàn những vật này chính là niềm vui thú một trong. Hắn đem bệnh chế tốt lồng trúc đầu đến dẫn nước ốm trúc trên đầu bao một cái. Dùng dây gai buộc chặt. Ốm chúc dòng nước cũng không vì vậy mà thu nhỏ nhiều ít. nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn cản một ít gì vật xâm lấn thế nhưng ghế trúc giường trúc trúc bàn những vật này lại không dễ dàng như vậy đương nhiên lại thêm không dễ dàng vẫn là thịt trâu bảo tồn đầu kia trâu rừng lớn thể trọng cũng không so tiểu nai hổ mù mù nhẹ nhiều ít coi như hắn bây giờ thực sự tăng nhiều một ngày có thể ăn hết không dưới trăm cân thịt cũng có thể ăn mười mấy hai mươi ngày Thời tiết đã sớm trở nên rất nóng hiện tại thịt để lên 3 ngày liền đã có mùi lạ. Vì thế hắn chuẩn bị đem còn lại ăn không hết thịt trâu tất cả đều chế thành thịt trâu khô. Chế tác thịt trâu khô phương pháp có rất nhiều trồng. Bất quá hắn trên cơ bản cũng không biết. Bởi vì hắn căn bản không có làm qua. Hắn chỉ ở quê quán gặp qua một ít lão nhân chế tác hoang khô thịt cùng thịt muối. Thế nhưng chế tác thịt muối dùng đồ gia vị. Hắn bây giờ căn bản liền không có. Hắn có thể tìm tới đồ gia vị cũng chỉ có mối gừng hoang dại, hành hoang dại. Mặt khác gia vị. Có lẽ tại cái này rồng lớn sơn lâm trong đó có thể tìm được. Nhưng kỳ thật có thể đụng tới vậy cũng là vận khí. chớ nói chi là lâm thời đi tìm. Còn như rượu, giấm, xì dầu những vật này, vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ. Mà lại chế tác thịt muối quá phiền phức. Chủ yếu là thời gian sử dụng quá lâu. Ước gia vị cần mấy ngày. hun càng là cần 10 ngày nửa tháng. Huống hồ thịt muối chỉ có thể làm rau ăn, không thể làm món chính. Hắn hiện tại chủ yếu là đem thịt làm món chính thịt muối mà nói quá mặn. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp. Chính là chế tác sản gì phiên bản thịt châu khô. Chính là đem thịt châu đun sôi. Lấy thêm đi phơi khô. Phương pháp này kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu là gia vị cũng đủ mà nói còn có thể chế tạo ra khẩu vị không tệ thịt trâu khô. Nhưng đồng dạng tồn tại một cái vấn đề lớn. Thế nào nấu thịt trâu hắn căn bản không có lớn như vậy nồi dùng để nấu đồ vật. Mà lại nấu sau đó phơi cũng là vấn đề. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương thức tới xử lý. Chính là dùng muối ăn cùng gừng hoang dại. Tăng thêm hành hoang dại, cho thịt trâu đơn giản ướp gia vị một chút, sau đó treo ở miệng thông gió chỗ tiến hành hoang khô. Mặc dù hoang khô cũng cần không thời gian ngắn, nhưng ít ra thịt sẽ không dễ dàng như vậy hư mất. Bất quá, hiện tại thiếu khuyết là một cách có thể dùng tới ướp gia vị thịt châu đồ vật. Thế là, hắn đi tìm khối dài rộng cao đều không khác mấy 1m56 tảng đá lớn. Sau đó dùng răng nanh làm thép đục Dùng khối kia hắc thạch làm trùy Tạc ra một cái to lớn cối đá tới Đục cối đá việc này hắn đã làm qua một lần cho nên lần này coi là lão thủ Trước dùng răng nanh trên tàn đá gẩy ra một cái vòng tròn Khoanh tròn rất đơn giản Tại răng nanh bên trên cột lên một cây dây thừng nhỏ Một đầu đặt tại trong viên đá ở giữa Một tay nắm lấy răng nanh Đem dây thừng kéo thẳng. Trên tảng đá đi một vòng là được rồi. Sau đó dọc theo cây này vẽ ra tới tuyến. Dùng mảnh rất nhiều lợn rừng răng nanh dùng sức cạo. gầy ra một đầu rãnh sau đó. Lại dùng răng nanh làm thép đục. Bắt đầu đục khối kia tảng đá. Đem trong viên đá móc sạch. Đinh đinh đang đang như là tiếng sắt thép va chạm. Tại mảnh này nối rừng bên trong vang lên. Mang theo thần bí kim văn xương cốt. Không chỉ có cứng rắn như sắt, liền gõ trên tản đá thanh âm đều cùng cách đục thép đánh tản đá thanh âm cực kỳ tương tự. Trong hồ lớn, bầy Nga thôn ngốc súng vạc lên sóng xanh, ngầm lên não đại, quay đầu chung quanh. Tựa hồ là tại tìm kiếm lấy những âm thanh này xuất xứ. Trong rừng chim bay từng mảnh chấn động tới, bởi vì cách này thanh âm có thể khiến người ta màng nhĩ chấn động. Để cho người ta cảm thấy hồn thân không thoải mái. Những cái kia chim chóc nhóm cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu Mao cầu cái kia lông mềm như nhung hai cái lỗ tai nhỏ sớm đã gục xuống. Phản phất là tại dùng phương thức như vậy đem chính mình lỗ tai cho chắn lên một dạng. Tiểu bạch xà có không có ra tiểu chút lâu, vân bất lưu không rõ ràng. Ngược lại là tiểu nai hổ bị thanh âm này hấp dẫn tới. Tò mò nhìn nhìn. Liền rú cụt lấy cách đầu nhỏ trở lại sơn động Sơn động bên kia còn lưu lại một tia nó mù mù khí tức. Mặc dù hắn trong tay răng nhanh cũng có hổ mù mù khí tức, có thể không có sơn đồng bên kia nồng đậm. Nếu như là thật dùng thép đục cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đục mà nói. Một ngày thời gian. Là không thể tạo ra một cách đại cối đá đi ra. Cho dù là mời đến những lão sư kia cha cũng sống vậy. Có thể vân bất lưu liền tạc ra tới Cực kỳ may mắn Tại hắn cũng đủ tiểu tâm tình tình huống xuống Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Cũng Không tải đục đến một nửa liền đem tảng đá cho lồng rách rơi Nguyên bản một khối có thể có hơn 10 tấn tảng đá lớn Hắn là không thể chuyển đến di chuyển Nhưng bây giờ tại đục rơi bên trong hơn nửa hòn đá Chỉ để lại bề ngoài hơn 10cm hậu cối đá. Lại là nhẹ đi nhiều. Hắn thử xuống trong nháy mắt liền đem nó bế lên. Đại cối đá nội dung tích dự đoán có một hai lập phương, hoàn toàn có thể làm thành bồn tắm nhỏ. Ôm đại cối đá đi tới tiểu trúc lâu bên ngoài dẫn nước quản xuống. Đem đại cối đá thanh tẩy một phen. Sau đó ôm trở về sơn động Đem đại cối đá sắp đặt trong động nhìn thấy Vân bất lưu trở về, nằm ngoài trong động tiểu nai hổ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nai thanh nai khí hoa hoa kêu vài tiếng, liền chậm rãi nằm xuống dưới, dùng một đôi vô tội mắt to nhìn xem hắn. nhìn thấy nó bộ dáng này, Vân bất lưu than nhẹ một tiếng đi ra phía trước, sờ lên nó cái đầu nhỏ, nguyên bản muốn so hoạt bát trình độ mà nói. Nó hẳn là muốn viến siêu tiểu Mao cầu cùng tiểu bạch xà mới là Rốt cuộc nó còn như thế nhỏ Đối với ngoại giới hết thầy cũng còn tràn ngập tò mò Căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi Không giống tiểu mao cầu Cái này nha quá nhát gan Đừng nhìn nó tại tiểu nai hổ trước mặt biểu hiện được rất bình tĩnh Nhưng kỳ thật nó đều là chứa Tiểu bạch xà không sống bát Cái kia hoàn toàn chính là lười Theo nó cái kia càng ngày càng mập to lớn thân hình. Liền có thể nhìn ra được. Dự đoán tương lai sẽ trở thành một đầu rắn mập đi nghĩ đến cái này. Đầu hắn bên trong đột nhiên nhảy ra dạng này một cái hình tượng giả linh mặt bạch nương tử quần áo. Nhẹ nhàng nhảy múa ác Tội lỗi tội lỗi. Vân bất lưu vội vàng lắc đầu đem cái này sụp đổ hình tượng vung ra não hải. Hắn cũng không biết rõ kỳ thật tiểu nai hổ cũng là biết rõ sợ hãi. Vén một chút tiểu nai hổ sau đó, hắn liền rời đi sơn động muối đã có sẵn. Gừng cần phải đi đào gừng hoang dại. Mà hành. Tại mảnh này thảm cỏ xanh bên trên. Cũng đồng dạng có hành hoang dại tồn tại. Chỉ là cần cẩn thận tìm kiếm một chút. Hắn đi trước rừng trúc bên kia tìm mấy cây gừng hoang dại rửa sạch. Lại tại thảm cỏ xanh bên trên tìm một ít hành hoang dại. Cũng đem hành hoang dại gốc dễ móc ra. Hắn chuẩn bị trở về mặt khác mở ra khối đất đai cấp trồng lên gừng hoang dại cũng phải trồng chút. Nguyên bản hắn còn muốn đi vườn trái cây mặt phía bắc bên kia đại sâm lâm bên trong. Tìm kiếm một ít mật ong trở về coi như đường cát dùng. Có thể ngấm lại. Hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì bên trong vùng rừng rậm kia ở gấu đen lớn một nhà Vì một chút mật ong mà mạo hiểm hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt sự tình Đào một hai cân gừng hoang dại cùng mấy lượng hành hoang dại Đưa chúng nó rửa sạc cắt nát Sau đó phóng tới bình gốm bên trong Lại thêm vào một hai cân muối ăn cùng một bồn nước sạch Tiến hành quấy Đón lấy, hắn đem những cái kia thịt trâu từng đầu cắt đi phóng tới tòa kia đại cối đá trong đó mỗi phóng một tầng hắn đều sẽ đổ chút gia vị đi vào thẳng đến phóng đại nửa cái cối đá nhìn thấy còn lại có hai ba trăm cân thịt trâu trái phải hắn mới dừng lại mặc dù đầu này trâu rừng lớn giết hết sau đó còn có hơn hai ngàn cân có thể diệt trừ xương đầu trâu kỳ thật dự đoán cũng liền một ngàn bốn năm trăm cân trái phải bộ dáng Mà lại ngoại trừ sừng châu bị hắn bảo tồn lại bên ngoài, hoàn chỉnh đầu trâu đều bị hắn cắt đi ném xuống. Xử lý đầu châu là một kiện chuyện phiền toái, mà đầu trâu lên thịt, hắn không thích. Bất quá hắn không thích trong hồ nổi trôi những cái kia cây của nhóm cực kỳ ra thích. Hắn đem thịt châu ướp gia vị tại cối đá bên trong. Sau đó dùng răng nhanh đi đâm châu rừng lớn xương đùi. Hắn muốn từ những thứ này trâu đại cốt bên trong tuyển ra vài phiến cốt phiến. Dùng để mài chế cốt đao. Đồng thời trải qua một giờ liền đi lật một cái cối đá bên trong ướp ra vị thịt trâu. Sơn giã nhàn vân 6 chương 46 cốt đao. Nồi đá tại mài cốt đao thời điểm. Vân bất lưu đặc địa dùng lưu hương đốt một ít hương một phấn. Hắn muốn lợi dụng đốt cháy hương một sinh ra mùi thơm. Đem đại khí thế hơi thở cho hóa tan. Miễn cho cái này tiểu nai hổ không có việc gì liền chạy tới đau thương mà nằm nhòi ở chỗ này ô ô gọi. Nửa ngày thời gian cuối cùng bị hắn mài ra bốn thanh cốt đao. Một cách là dùng tại cắt thịt thái thịt dao phay, mặt đao rộng lớn, thân đao khá mỏng. Một cách là đao mổ heo, dễ dàng cho mổ con mồi, thân đao thon dài, hiện lên hình bầu dục Một cách là lột da tiểu đao chuyên môn dùng để lột thủ con mồi ra lông sử dụng thân đao ngắn nhỏ. Cuối cùng một cách là đốn củi đao, thân đao dài nhất dày nhất, toàn bộ dài tiếp cận 40cm. Bất quá vân bất lưu cũng không chuẩn bị đem dùng để đốn củi, mà là chuẩn bị dùng để làm miệt đao sử dụng. Cách này xương đầu trâu tính chất mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng là phổ thông xương cốt. Chế thành đao cụ dùng để đốn củi cũng là có thể, có thể cũng không dùng bền. Chặt vài cách liền đem thân đao chặt đứt cũng không hiếm lạ. có thể dùng để làm miệt đao mổ một ít nan mà nói lại là hoàn toàn không có vấn đề đồng thời đại cối đá bên trong thịt trâu cũng bị hắn lật ra mấy lần bảo đảm có thể ướp ra vị ngon miệng mài xong cốt đao sau đó hắn lại dùng còn lại xương đầu trâu mài mấy cây cốt cách khoan cốt cách khoan chỉ có dài mười mấy cơ mơ hắn có thể dùng vật này tới đâm xuyên thịt trâu lại dùng dây gai buộc lên thịt trâu cứ như vậy, ướp ra vị tốt thịt trâu liền có thể treo ở tiểu trúc lâu bên kia hong khô. nguyên bản hắn còn muốn mài chút đầu mâu đi ra. nhưng nghĩ tới chế tác đoàn mâu loại kia gỗ chắc cực kỳ cứng sắn. lấy chính mình bây giờ khí lực. vãi ra gỗ mâu uy lực cũng là cực mạnh. mà lại, so sánh tính dai mà nói cốt mâu hiển nhiên muốn so loại kia gỗ mâu kém hơn một chút. Bất quá, đem cốt cái khoan dùng để làm phi châm các loại án khí sử dụng, ngược lại là có chút không tệ. Hắn cần làm liền là quen thuộc những thứ này cốt cái khoan trọng lượng, cùng huấn luyện hắn chính xác. Ban đêm, hắn tiếp tục nấu muối, những cái kia mỏ muối còn không dùng hết. Sắp sửa trước, hắn lần thứ hai cho ướp gia vị tại cối đá bên trong thịt trâu trở mình. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong sau đó. Hắn tùy tiện đem những thứ này thịt trâu dùng cốt cách khoan xuyên thấu Buộc lên dây gai Sau đó treo ở tiểu trúc lâu dưới hiên gãy trúc bên trên hong khô Chờ làm xong cách này dườm già công việc đã là buổi chiều thời gian Sơn đồng bíp lò đá phát hỏa vẫn chưa hề dập tắt qua Hắn vẫn luôn tại thịt hầm Thịt châu ninh chín tùy tiện bắt đầu ăn Đã ăn xong tiếp tục hầm Đối với cách này Vân bất lưu cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết những cái kia ẩm cư rừng sâu núi thắm đại vị vương nhóm. Đều là như thế nào giải quyết bọn hắn vấn đề ăn cơm. Liền xem như cả con trâu phóng tới trên lửa nướng. Cũng phải nướng bên trên thật lâu à nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy đây là nồi không đủ lớn nguyên nhân. Thế là hắn bắt đầu đánh đục đá nồi. Đường kính một mét. Cao bảy tám chục cm tàn đá. Đánh trước mài thành nửa vòng tròn hình cầu. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đào sống. Vì nồi đá bị nóng càng nhanh. Hắn dùng răng nanh chậm rãi thổi mạnh vách trong. vẹn vẹn cách này miệng độ dày có 3 cm trái phải nồi đá. Hắn liền tinh tế rèn luyện 3 ngày. Bất quá cho dù lại thế nào cẩn thận rèn luyện cũng rèn luyện không ra bóng loáng mặt ngoài tới. Thì thật cái này không phải gọi nồi, phải gọi đá đỉnh. Nó so với bình thường nồi phải sâu được nhiều. Có thể nấu đồ vật cũng nhiều đến nhiều. Tương ứng. Nấu thời gian khẳng định cũng cần thật lâu. Dạng này một ngụm hình tròn tảng đá lớn nồi. Khẳng định không có cách nào phóng tới tiểu trúc lâu bên trong đi tới. Trừ phi hắn muốn đem tiểu trúc lâu đốt đi. ngẫm lại, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp đặt ở ngoài trời phía dưới tốt. Nếu là ngày nào đó trời mưa, liền đem đến trong sơn động đi. Bất quá, hắn còn được vì nó chế tác một cái nắp nồi. Chỉ là chế tác nắp nồi khá là phiền toái. Dùng đầu gỗ khẳng định không được. Hắn không có công cụ. Dùng trong tay vẻn vẹn có đơn sơ công cụ. Vậy còn không như dùng nan trúc bện cái hình tròn khi hốt xác càng thêm bớt việc. Bất quá. Trước đó, hắn cần nấu một nồi nước nóng. Đem nồi đá triệt để rửa giấy sạch sẽ. Đồng thời cũng phải thử một chút cái này nồi đá bị nóng tình huống thế nào. Hắn dùng tàn đá tại tiểu trúc lâu trước cửa trồng chất cây sàn gì bíp lò đá. Sau đó đem rửa sạch nồi đá đến trên lò vừa để xuống. Bắt đầu nhóm lửa. Nồi đá bị nóng tính cũng không tính kém. Có thể là bởi vì nồi đá quá dày nguyên nhân. Hắn bị nóng muốn so bình gốm chậm hơn một ít. Bất quá bởi vì nồi đá khá lớn Phía dưới nhà bếp có thể đốt lớn chút Vì thế cho dù là chậm một chút Kỳ thật cũng không coi vào đâu Đạt đến cái kết luận này sau đó Vân bất lưu tùy tiện không tiếp tục quản nó Đến dưới lò thêm mấy cây củi lửa sau đó liền bắt đầu mổ nan trúc Chuẩn bị bệnh một cái hình tròn ghi hốt rác dùng để làm nắp nồi Mổ tốt nan trúc Cầm tới trên sân thượng pha một chén trà ngồi tại trúc đài bên trên đón gió núi biên ghi hốt xác bên tai thỉnh thoảng truyền đến nga nga nga thanh âm bên cạnh vây quanh chỉ tràn ngập lòng hiếu kỳ hoạt bát hiếu đồng tiểu nai hổ vân bất lưu cảm thấy dạng này sinh hoạt kỳ thật cũng rất tự tại mặc dù thiếu chút nhân khí nhưng lại tràn đầy giá thú đến ban đêm một cái đường kính hơn một mét chút hình tròn ghi hốt xác liền đi ra vì gia tăng một chút khi hốt xác nắp nồi bịt kín tính cùng độ cứng hắn liền bện một khối chuẩn bị hai khối trồng chất lên dùng sáng ngày thứ hai hắn liền bắt đầu dùng nồi đá nấu bữa ăn sáng bất quá còn lại trước thịt trâu đã bị hắn ăn xong hắn dùng nồi đá nhận gần nửa nồi nước đem mấy cây xương đầu trâu bẻ gãy ném vào nồi đá liền bỏ thêm mấy khối cái kia còn chưa triệt để hong khô thịt trâu Sau đó đắp lên ghi hốt rác làm nắp nồi. Nhóm lửa nấu chín. Bỏ thêm chút quỷ sau đó. Hắn liền bắt đầu rèn luyện. Chạy bộ. quyền kích. Nhảy cóc. Leo. Các loại. Dùng sức xày vò chính mình. Trực tiếp đem chính mình chơi đùa sức cùng lực kiệt. trầm rãi đi tới nghỉ ngơi sau đó. Hắn lại bắt đầu luyện mâu gáy cùng cốt thiên đồ chính xác. Kết quả rèn luyện còn chưa kết quả tùy tiện nghe được tiểu trúc lâu phía sau truyền. Đến tiểu nai hổ hoa hoa thét lên luyện giọng Sau đó chính là một đám các Nga thôn dũng sĩ Nga Nga Nga tiếng kêu gọi. Những cái kia các Nga thôn dũng sĩ tiếng kêu có chút non nớt. Hẳn là năm nay vừa ra đời những cái kia nhỏ thiên Nga nhóm. Vân bất lưu lơ đỉnh. Kết quả tùy tiện nghe được tiểu trúc lâu trên đỉnh. Tiểu mau cầu i a a mà kêu lên. Hắn quay đầu xem xét. Vừa hay nhìn thấy trên người nó có dòng điện tải chi chi lấp lóe. Bất quá, nhưng nó cũng không có xuống lầu. Vân bất lưu gặp cái này cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là đi vào tiểu trúc lâu. Đi tới trúc lâu phía sau trên sân thượng nhìn nhìn. Kết quả tùy tiện trông thấy tiểu nai hổ từ trong bụi cỏ chạy gấp mà ra. Bốn trào cùng sử dụng. Leo lên sân thượng phía dưới ao nước nhỏ đường canh. Thả người nhảy vào trong hồ nước. Hướng tiểu trúc lâu phương hướng bơi lại. Ở sau lưng hắn. Một đám Nga thôn tiểu ngốc dũng nhóm mở ra còn không có mọc ra bao lớn cánh nhỏ. Cũng đi theo nhảy lên đường canh. Bất quá có chút không thể một chút nhảy tới. Ở nơi đó bay nhảy. Vân bất lưu còn tưởng rằng là tiểu nai hổ đắc tội những thứ này Nga thôn nhỏ dũng sĩ. Chịu đến quần công. Kết quả phát hiện phía sau có không ít Nga thôn đại ngốc dũng nhóm tứ tán chạy trốn. Càng xa sôi bờ hồ. Hai đầu to lớn cá sấu. Thân dài đều có chừng 5 mét. Ngay tại tương hỗ rằng co. Riêng phần mình phát ra ô, ô gừ gừ gào âm thanh. Có thể mới chỉ trước mắt. Hai đầu cá sấu lớn tùy tiện đã nhào tới cùng một chỗ. tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu rắc một tiếng. Tùy tiện hướng đối phương cắn. Sơn giã nhàn vân 6 chương 47 tại tìm đường chết biên giới điên cuồng dò xét thần lên nắng gắt nhiệt lực còn không có lớn như vậy. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hạ, có thể cái này sáng sớm trong sơn giã nhiệt độ không khí cũng không cao. Gió hồ quét bên trong, còn mang theo một tia mát mẻ ẩm ướt ý. Sóng nước lấp loáng đại bờ hồ bên trên cỏ xanh thúy bích theo gió chập chờn Hai đầu cá sấu lớn tại cái kia bít trong bụi cỏ, nhảy vọt bay nhảy, cắn xé vấy đuôi. Rắc rắc cắn vào âm thanh, không ngừng chuyện đến. Vân bất lưu cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này nắng gắt mới vừa vặn dâng lên không đến bao lâu. liền có hai đầu cá sấu nhàn rỗi không chuyện gì. Chạy đến đánh nhau. Có lẽ là buổi sáng tỉnh lại đói bụng. Vì đoạt ăn chút gì. Cũng có lẽ là buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình phối ngấu ngủ ở mặt khác cá xấu bên cạnh đi ai biết được dù sao hắn cũng không rõ ràng cái này hai đầu cá xấu tại sao lại đánh nhau. Hắn tại bờ hồ này bên cạnh sinh sống thế này thời gian dài. Còn chưa bao giờ thấy qua cá xấu ở giữa đánh nhau đâu đây là. Thần tiên đánh nhau. Cá trong chậu lánh nản ai nhìn xem cái này hai đầu hung mánh cá xấu vật lộn. Nga thôn dũng sĩ tứ tán chạy trốn hình tượng Vân bất lưu không khỏi tự lẩm bẩm Không có đi để ý tới trong hồ nước vạch lên chân ngắn nhỏ tiểu nai hổ Đừng nhìn nó là trong núi mánh thú con non Hẳn là việc lên cạn Nhưng kỳ thật, lão hổ thủy tính vẫn luôn không tệ Cho dù tiểu nai hổ còn nhỏ Nhưng chỉ xuống nước hai ba lần liền học được ở trong nước chơi đùa Nó mang cái đầu nhỏ lộ ra mặt nước Tứ chi nhanh chóng phủi đi động tác thành thạo. Bất quá so sánh có thể ở trên mặt nước biểu diễn lăng ba vi bộ bầy Nga thôn ngốc súng. Nó thủy tính hiển nhiên phải kém hơn không ít. Mà lại sau lưng còn đi theo nhiều như vậy nhị đại ngốc súng. Nó hiển nhiên có chút kinh hoàng. Hai ngày này tiểu nai hổ đã dần dần khôi phục hoạt bát bộ dáng, Đoán chừng là bởi vì tại tòa kia trong sơn động. đã người không thấy nó mùa mùa khí tức đi ngược lại là tiểu trúc lâu bên trong lấy răng nanh để nó người thấy mùi quen thuộc nó thời gian thỉnh thoảng sẽ ở cái kia hai khỏa răng nanh trước mặt đi dạo một chút khôi phục hoạt bát tiểu ra hỏa chẳng biết lúc nào lại dám chạy đến thảm cỏ xanh bên trên chơi đùa tiểu nai hổ leo lên hồ nước run lên hạ thân tiếp nước châu từ tiểu trúc lâu phía dưới xuyên qua trở lại tiểu trúc lâu sân thượng đứng tại vân bất lưu bên người tựa hồ là cảm thấy có chỗ dựa người ở bên người tiểu nai hổ tùy tiện đạp tứ chi uy phong lấm lấm hướng trong hồ nước nhỏ thiên nga nhóm nai hung nai hung mà thị uy Hoa pha khỏe còn như nơi xa ngay tại trình diễn trận kia huyết tinh bảo lực chiến đấu nó hiển nhiên không dám trêu chọc mà trận chiến đấu này cũng làm cho vân bất lưu hưng khởi một tia săn giết cá sấu giữa chưa bữa ăn ý nghĩ Kỳ thật loại ý nghĩ này Hắn cũng sớm đã có Sở dĩ một mực không có hành động Chính là trong lòng có chút lo lắng Hắn lo lắng cho mình làm như vậy Là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng dò xét Nếu như trong hồ này thật tồn tại cá xấu tương tự đại quái thú Vậy nó có thể hay không bởi vì hắn giết chóc nó đồng loại Mà tức giận lao ra đem hắn xử lý cũng chính bởi vì có loại này lo lắng Mới khiến cho hắn tại mấy lần sinh ra muốn nếm thử cá xấu thịt tư vị lúc. Ngạnh sinh sinh bóp tắt cảm giác kích động này ý nghĩ. Hắn thường lấy xung động là ma dược. Hèn mọn trưởng thành. Biệt lãng. Tháng ngày vượt qua càng có hy vọng. Không cần thiết chán sống chờ lý do tới khuyên bảo chính mình. Thế nhưng hiện tại cảm giác kích động này lại tới. Lúc này. cái kia hai đầu đại ngạc cá đều cắn chúng đối phương cái cổ bên cạnh cái cổ thịt tại bãi cỏ bên trong quay cuồng lên bọn hắn cuồn cuộn phương hướng khác biệt là lấy hai khối cái cổ thịt đồng thời bị xé xuống hai cái này hung mãnh ra hỏa căn bản không có cảm giác được đau nhức một dạng cắn khối thịt kia trực tiếp liền ngẩng đầu lên nuốt lên hoàn toàn không có đem đồng loại tương tàn coi như một chuyện Hai đầu cá sấu đồng thời nuốt mất đối phương huyết nhục sau đó. Lại bắt đầu tập trung vào đối phương. Mặt cho cá sấu huyết vầy xuống bãi cỏ. Bọn chúng chậm rãi di chuyển tứ chi, vây quanh đối phương xoay lên vòng vòng. Bọn chúng há to miệng, lộ ra miệng đầy răng sói, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích bộ dáng. Không bao lâu. Hai đầu cá sấu lại đồng thời phát động công kích, Nhào tới cùng một chỗ. Bất quá lần này, một đầu cắn trong đó đánh cái đuôi, một đầu tắc thì cắn một cái khác đầu chân sau. Đừng nhìn bọn chúng di chuyển thời điểm nhìn như tồng kình. Nhưng khi bọn chúng phát động công kích thời điểm, lại là tương đối mau lẹ Cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành. Cá sấu tựa hồ cùng rùa đen một khi cắn con mồi liền không dễ dàng nhả ra. Cái này hai đầu cá sấu chính là như vậy, đều không muốn nhả ra, đều muốn cắn đứt đối phương tứ chi. Nhưng ở không có phát động tử vong cuồn cuộn điều kiện tiên quyết, bọn chúng đều không thể đem đối phương tứ chi cắn một cái gãy. Đây cũng là vì sao cá sấu tử vong cuồn cuộn sẽ đáng sợ như vậy nguyên nhân. Cá sấu lực cắn rất mạnh. Có thể mạnh nhất là trên dưới hàm cắn lấy cùng một chỗ trong nháy mắt đó. Cũng chính là tại đối với con mồi phát động tập kích trong nháy mắt đó. Hai đầu cá xấu cứ như vậy sằng co tại nơi đó, ai cũng không có ý định trước nhà ra. Vân bất lưu thấy không thú vị. Chuyển thân tiến đến cho nồi đá bỏ thêm sẽ quỷ lửa trở lại. Kết quả hai đầu cá xấu yêu nguyên còn duy trì trước đó cái tư thế kia không có biến hóa. Không thể không nói cá sấu đôi hàm cắn vào sức chịu đựng, xác thực rất không tệ. Nhưng mà... Ngay tại Vân bất lưu âm thầm tán dương cái kia hai đầu cá xấu sức chịu đựng thời điểm. Trong đó một đầu cắn đối phương một cái chân cá xấu đột nhiên quay cuồng lên. Chỉ một nháy mắt. Mặt khác đầu kia đại ngạc một cái chân sau liền bị vặn gãy. Liền ra lẫn xương đầu bị xé sách xuống dưới. Đầu kia đại ngạc cắn cá xấu chân. Dương lên não đại. Trực tiếp liền cho nuốt sống. Nguyên bản. Ngay tại vừa rồi song phương đấu sức thời điểm. Cắn đối phương cái đuôi đầu kia cá sấu bởi vì đối phương cá sấu đuôi quá lớn. Nó cá sấu miệng cứ như vậy hơi hơi buông lòng xuống. Kết quả là bị đối phương cho tìm được sơ hở. Cái đuôi trong nháy mắt tránh thoát cá sấu miệng. Ngay sau đó chính là một cái tử vong cuồn cuộn Khổng lồ cá sấu thân ở trên đồng cỏ lộn mấy vòng. Trực tiếp liền đem đối phương một cái chân chân cho xé sách xuống dưới. Cũng nuốt sống. Đầu kia bị xé sách rơi một cái chân cá sấu cũng không gọi. Phản phất giống như cảm giác không thấy đau một dạng. Vặn vẹo vài cái thân hình. Miệng mở rộng. Lại cùng đối phương rằng co lên. Bất quá ăn đầu cá sấu chân đầu kia cá sấu tiến về phía trước bước một bước. Đầu kia chân gãy cá sấu tùy tiện rúc về phía sau dưới. Sau đó ăn hết đầu cá sấu chân đầu kia cá sấu có thể là cảm thấy khi dễ một đầu hành động bất tiện tàn tật cá sấu không có cái gì cảm giác thành tựu. Thế là tùy tiện chuyển thân đi nha. Chân gãy đầu kia cá sấu gặp đối thủ rời đi. Tùy tiện đem mở cái miệng rộng trầm rãi khép lại. Nằm nhòi trên đồng cỏ. Bụng một phù một phù. Giống như là tại to thở phì phò. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu cắn răng Hướng mặt hồ nhìn nhìn Nghĩ thầm Nếu không trước dò xét một chút Dù sao đầu này cá sấu đã đoạn mất một cái chân Nguyên bản hắn liền có nghĩ qua Tìm cơ hội dò xét một chút Xem tòa này hồ bên trong Là có hay không tồn tại quái thú Trước đó liền từng nghĩ tới đem trong hồ cá sấu dẫn lên bờ Đem đồ sát hầu như không còn Hiện tại cơ hội tốt như vậy Sao không trước thử một lần cho dù có quái thú muốn đi ra Cũng có thể trốn hướng Sơn Lâm sao Vân bất lưu cảm thấy Nếu như đối phương thật là đại quái thú mà nói Ra nước Đến Sơn Lâm Hành động khẳng định sẽ có bất tiện Trừ phi đối phương thật thành tinh Có thể loại ý nghĩ này Vân bất lưu cảm thấy quá không rời đầu Nếu quả thật có yêu quái Hắn ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy Yêu quái sẽ còn không ra ăn, hắn nghĩ như vậy. Hắn cuối cùng quyết định chủ ý, quyết định tại tìm đường chết biên giới dò xét một chút. Sơn giã Nhàn Vân 6 chương 48 tiến một bước điên cuồng dò xét vân bất lưu chuyển thân tiến lầu. Từ tường trúc bên trên lấy xuống tắm đoạn mâu túi ra. Vốn định trở lại lộ ra bên trên tiện tay cho đầu kia chân gãy cá xấu lớn một mâu. Có thể rất lại hướng bờ hồ chạy tới. Tiểu chút lâu cách đầu kia cá sấu lớn khoảng cách không đến xa 30 mét. Điểm ấy khoảng cách. Đối với Vân Bất Lưu mà nói. Không có chút nào tính xa. Bắn ra đoạn mâu một cái nháy mắt liền có thể đến. Lấy cá sấu lớn cái kia dài hơn năm thước thân thể. Hắn cũng không có đạo lý. Bắn không trúng nó. Nhưng hắn lo lắng cá sấu lớn ra quá dày. Gỗ mâu nếu là bắn không xuyên nó sọ não. Rất có thể đầu này chân gãy cá sấu sẽ chạy về trong hồ. Một khi vào hồ, cho dù là chân gãy cá sấu lớn cũng mạnh hơn hắn, so với hắn linh hoạt. Mà chạy đến cá sấu lớn trước thân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách gần tới gần một đầu dài hơn năm thước cá sấu lớn. Vân bất lưu trong đầu ít nhiều có chút mà nho nhỏ khẩn trương. Đặc biệt là nhìn thấy tấm kia mở miệng rộng lại có dài hơn nửa mét lúc. Hắn tin tưởng một khi bị trương này miệng rồng cắn chúng, vậy liền thật rất khó tránh thoát. Nếu là không cẩn thận phần bụng bị nó cắn một cái, rất có thể sẽ bị nó chặn ngang cắn đứt. Đối với cá sấu, hắn cơ bản không có gì giải Cũng nhìn không ra đầu này cá sấu chủng loại. Hắn có thể kết luận là, đây không phải cá sấu dương tử. Có thể là ni la ngạc loại này. Bởi vì ni la ngạc đủ thô to, đầu này cá sấu lớn cũng đủ thô to, hơn nữa thoạt nhìn rất béo tốt. Cảm giác được vân bất lưu mà tới gần. Cá sấu lớn đột nhiên xoay người. Chính diện hướng phía hắn. Mở ra miệng to như chậu máu. Bất quá nó chỉ là làm ra dạng này động tác, cũng không có chủ động tiến công. Vân bất lưu nhìn kỹ một chút. Cũng không tải cách này cá sấu miệng bên trong phát hiện kim văn cá sấu răng. Hắn rút chút cỏ hướng nó thảy qua Cái kia cá xấu lớn cũng chính là rắc một chút cắn những cái kia cỏ Có thể rất nhanh Nó liền mở ra miệng rộng đối với hắn Cũng theo hắn di chuyển mà điều chỉnh góc độ Hắn phi tốc hướng mặt hồ mắt liếc Phát hiện mặt hồ rất là yên lặng Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường Ngoại trừ không có Nga thôn dũng sĩ xuống hồ bên ngoài Thế là hắn nâng lên đoạn mâu Phi tốt hướng phía cá sấu lớn cá sấu miệng vọt tới. Tại cách xa nhau không đến 2 mét khoảng cách xuống. Trong nháy mắt tùy tiện nghe được khì khì một tiếng. Đoạn mâu xuyên phá nó hàm dưới. Đưa nó đính tại trên đồng cỏ. Còn lại không đến 30 cm mâu đuôi lộ ra. Cá sấu lớn bản năng rắc một tiếng khép lại đôi hàm. Kết quả có thể nghĩ. Đoạn mâu bên kia cũng đâm vào nó hàm trên. chỉ là không có đem đâm xuyên mà thôi nó liền mở ra miệng rộng trong miệng rộng máu me đầm đìa nó gào lên trầm thấp tiếng giống như là mãnh hổ hạ dọn thời tiếng gầm gừ có loại phấn nộ đến cực hạn cảnh cáo ý vị vân bất lưu có thể nhìn thấy tấm kia miệng rộng bên trong máu me đầm đìa nhìn thấy mà giật mình nó trên mặt đất lăn lộn đột nhiên vung lấy đầu to Tựa hồ muốn đem kẹp tại nó hàm dưới đoàn mâu vãi ra. Nhưng mặt cho dựa vào nó thế nào vung vẩy Đều là làm chuyện vô ích. Hắn vừa liếc mắt hồ lớn. Mặt hồ bình tĩnh như trước như thường. Cho dù là trên mặt hồ tung bay những cái kia nhìn thấy đồng bạn bị thương tổn. Cũng giống như bầy Nga thôn ngốc súng. Thở ơ. Thế là hắn liền rút ra một cây đoàn mâu hướng phía cá sấu lớn não đại quang tới. Mặc dù cá sấu lớn bản năng hất ra não đại muốn né tránh. Có thể sau cùng yêu nguyên không thể tránh thoát. Đoàn mâu như điện trước, Trực tiếp cắm vào cá sấu lớn não đại. Cá sấu lớn ra cá mặc dù như là áo giáp đồng dạng dày đặc. Não đại cũng rất căng cứng rắn. Có thể yêu nguyên không thể chống đỡ hắn vung ra đoàn mâu. Đoạn mâu đâm rách nó hàm trên từ dưới hàm xuyên ra. Nó bản năng mở ra cá sấu miệng có thể nhìn thấy đoạn mâu ngay cả trên dưới hàm. Màn này cực kỳ huyết tinh cực kỳ tàn nhẫn. Cá sấu lớn cuối cùng nhớ tới muốn về trong nước. Nó xoay cái thân. Trốn hướng hồ lớn. Thế nhưng đoạn mất một cây chân sau nó. Hành động căn bản linh hoạt không nổi. Hắn trùn xuống thân tùy tiện đem cá sấu lớn cá sấu đuôi một phát bắt được đưa nó đến bãi cỏ phía sau kéo đi. Cá sấu lớn mãnh liệt vặn vẹo rằng co. Dài hơn năm thước thân thể. Trọng lượng dự đoán đã vượt qua 1.500 cân. Lại thêm bản thân nó khí lực. Vân bất lưu kém chút bị quăng ra ngoài. Không có xếp cá sấu kinh nghiệm hắn. Khi nhìn đến cá sấu não đại bị bắn sau đó còn chưa có chết lúc. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau đó rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Chính mình bắn ra cái thứ hai đoạn mâu. Kỳ thật bắn chúng không phải là cá sấu não đại. Mà là nó móng dài mà thôi. Nó não đại tại móng dài phía sau. Thế là có chút mắt không được cá sấu đuôi hắn. Dứt khoát ném cá sấu đuôi. Từ bên hông dập xuống răng nanh. Thả người nhào về phía cá sấu lưng. Cưới tại nó cái cổ bên trên. Đem răng nanh hướng phía nó chán phía trên hung hăng đâm xuống. Chỉ một chút, hơn nửa cây răng nanh tùy tiện vào nó sọ não. Thế là, cá sấu lớn bắt đầu tử vong trước đó tử vong cuồn cuộn một thời vụn cỏ bay tán loạn. Mà hắn cũng theo nó trên lưng phi tốc nhảy cách. Một lát sau, nó cuối cùng không giãy rua nữa, chỉ có tứ chi cùng cái đuôi thỉnh thoảng co rút một chút. Nhìn xem cái này dần dần không động đậy được nữa tất cả mọi người. Vân bất lưu thở ra một hơi. Hai con ngươi thời gian thỉnh thoảng hướng hồ lớn liếc mắt một cái. Bất quá, hắn lo lắng có chút dư thừa, hồ lớn gió êm sóng lặng, không có thay đổi gì. Chỉ có mặt hồ bồng bềnh những khô xài kia, hướng hắn nhẹ nhàng tới tựa hồ là người thấy mùi máu tươi. Hắn cũng không biết cá sấu đi săn có phải hay không dựa vào mùi máu tươi đến tìm kiếm phương hướng. Có thể nhìn thấy những thứ này các khô xài hướng hắn bay tới. Rõ ràng là muốn cướp ăn ăn tiết tấu Thế là Hắn đem cá sấu lớn hàm dưới bên trên tắm cái kia đoạn mâu rút ra Trên đồng cỏ xoa xoa phía trên vết máu Phát hiện đoạn mâu liền hỏng rồi Đem đoạn mâu tắm về túi ra Hắn sắt lấy cá sấu lớn cái đuôi tùy tiện đem kéo hướng tiểu trúc lâu Nguyên bản hắn là nghĩ tại tiểu trúc lâu xuống nước quản phía dưới giết cá sấu Nhưng nghĩ tới cái này cá xấu huyết nếu là chảy tới trong hồ nước Hồ nước không phải biến thành mối tràng không thể Thế là hắn đi tới tiểu trúc lâu bên cạnh Đem một cây xé ra cây trúc Một đầu gác ở cách hồ lớn gần nhất bên kia đường canh bên trên Một đầu dùng dây thừng cột Treo ở ốm nước phía dưới Ốm nước nước thông qua cây này trúc sánh trực tiếp liền bị dẫn tới hồ nước bên ngoài Nghĩ nghĩ hắn liền đi núi cao phía dưới khiêng mấy khối tảng đá lớn tới, tại bên hồ nước bên trên lỗi ra một cái giản dị bệ đá, sau đó đem cá sấu lớn khiêng đến phía trên bệ đá này, chuẩn bị giết mổ. hắn cũng không biết rõ thế nào giết mổ một đầu cá sấu, cũng không biết thế nào lột da cá sấu, càng thêm không biết thế nào ra công ra cá sấu. hắn chỉ biết là, da cá sấu là đỉnh cấp thuộc da. Có thể cực kỳ hiển nhiên cho dù là biết rõ thế nào gia công, hắn cũng không có điều kiện tiến hành gia công. Hắn có thể làm. Chính là dùng lợn rừng răng nanh đem cá sấu não đại cắt đi ném đi. Bởi vì cá sấu não đại không có thịt gì. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lên cá sấu lớn não đại, hướng hồ lớn quăng tới. Bình, cá sấu đầu to rơi vào trong hồ kích lên một đảo bọt nước có khô xài hướng hắn lướt tới. không bao lâu nơi đó liền đi theo sôi trào lên kia là cá hồ tại tranh ăn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm hồ mà phát hiện trừ cái đó ra liền không có động tính khác hắn biết rõ chính mình cái này hành vi hoàn toàn là đang gây hấn là tại tìm đường chết biên giới tiến một bước dò xét có thể dò xét kết quả là không có bất kỳ cái gì kết quả điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng mang theo một tia cổ quái tiếc núi cảm giác. Hắn không khỏi hướng tiểu trúc lâu mái nhà nhìn lại, phát hiện phía trên tiểu ra hỏa đã không thấy. Gặp cái này hắn không khỏi giật nảy mình, lập tức chạy vội hướng tiểu trúc lâu phía trước. khi hắn nhìn thấy tiểu mao cầu một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng ngồi ngay ngắn ở nó sử dụng cái kia bồn gốm trước mặt. mà đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện, Nó có chút vô tội nhìn xem hắn lúc Hắn rất muốn đem nó bắt lại đánh một trận Có ngươi dọa người như vậy sao Thật là một cái thô cầu a ngươi sơn giã nhàn Vân 6 chương 49 ngươi cũng làm được Ta còn nói không được cho nồi đá thêm một cái quỷ khô sau đó Vân bất lưu không tiếp tục để ý tới nó Trực tiếp cầm lấy hai thanh cốt đao Đi tới bên hồ nước bên trên giản dì đồ tể trước sân khấu Bắt đầu đổ tể đầu này cá xấu lớn cá Hai thanh cốt đao Một cách là đao mổ heo Một cách là lột da đao Nhưng hắn thử phía dưới sau đó liền phát hiện Lấy cốt đao sắc bén Hoàn toàn không phá được đầu này cá xấu lớn cá phòng ngự Mà lại hắn cũng không dám quá mức dùng sức Sợ cốt đao trực tiếp gãy mất Hắn chỉ có thể dùng lợn rừng răng nanh đem ra cá xấu dọc theo bên eo chậm rãi phá mở Mặc dù hắn không biết nên thế nào thuộc gia chế ra cá sấu Có thể toàn bộ cá sấu trên thân Cũng chỉ có phần bụng ra cá sấu mềm mại nhất Nếu như giống mổ những giá thú khác như thế Từ cá sấu phần bụng trung tuyến xé ra mà nói Vậy liền khối này hoàn chỉnh mềm mại ra cá sấu cũng chỉ có thể lãng phí hết rồi Vân bất lưu cũng không biết rõ Nó ý nghĩ này Cùng những cái kia mổ cá sấu lột ra lột ra thủ môn ý nghĩ. Là hoàn toàn nhất trí. Tại mổ đầu này cá sấu thời điểm hắn còn thời gian thỉnh thoảng chú ý một cách hồ lớn. Kết quả chờ hắn đem đầu này cá sấu ra mềm cùng vỏ cứng đều cho lột bỏ tới sau đó. Mặt hồ vẫn như cú gió êm sóng lặng. Kết quả này để cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình suy đoán cùng tiểu mao cầu mẫn cảm. Có lẽ... Tòa này trong hồ lớn kỳ thật thật cái gì quái thú cũng không có. Chỉ là tiểu mao cầu đánh giá ra hiện sai lầm. Lại hoặc là bên trong thật có đồ vật, nhưng cái kia đồ vật đã chết. Hắn bên cạnh suy nghĩ vừa bắt đầu xé ra cá sấu lớn bùng cá bộ. Trước dùng đao mổ heo mở ra thịt cá sấu. Tại đụng phải xương cốt sau đó. Dùng răng nanh dùng sức một đâm. Trong nháy mắt liền đem cá sấu xương đâm gãy. Xé ra cá xấu lớn bụng cá bộ sau đó. Hắn đem một ít nội tảng lưu lại. Còn lại mùi tanh quá nặng nội tảng thì dùng giỏ trúc chứa. Đưa về đến trong hồ lớn. Những thứ này nội tảng có cá hồ thay hắn dọn dẹp sạc sẽ căn bản không cần đến hắn đồng thủ vùi lấp. Đem những cái kia nội tảng đều rót vào trong hồ. Nhìn xem cá hồ lần thứ hai sôi trào. Mà mặt khác địa phương mặt hồ bình tĩnh như trước lúc. Vân bất lưu cảm thấy Chính mình thực đơn bên trên Có thể tăng thêm một đạo mỹ vị Chờ hắn mang theo giò trúc trở về Tiểu Nai hổ đã đi tới đồ tể bể đá bên cạnh cúi đầu nghe những cái kia mùi máu tươi Thậm chí tại trong bụi cỏ liếm láp vậy Xuống cá xấu máu Vân bất lưu xem xét nó động tác này cùng hành vi Liền biết nó đói bụng rồi Thế là đưa tay đưa nó bế lên, ôm trở về chút lâu phía trước. Chút lâu phía trước nồi đá bên cạnh. Nhìn thấy Vân bất lưu trở về. Tiểu mau cầu dối ra móng vuốt đẩy trước mặt bồn gốm. Chỉ vào bồn gốm cùng nồi đá. y nhà nhà kêu lên. Vân bất lưu xúc lên nồi đá cái nắp, mùi thịt đi theo phiêu đãng đi ra trong gió phiêu tán. Hắn dùng muỗng chút múc ra mấy khối thịt trâu. Đặt ở tiểu mao cầu trước mặt bồn gốm bên trong. Liền cho nó bỏ thêm chút canh. Ra hiệu nó trước thổi một chút. Chờ lạnh lại ăn. Sau đó liền múc khối thịt phóng tới tiểu nai hổ chuyên dùng chén trúc bên trong. Dùng tay nắn vuốt. Phát hiện thịt trâu quả nhiên không dễ dàng như vậy nát vụn. Hắn ôm lấy tiểu nai hổ. Đẩy ra nó miệng nhỏ nhìn nhìn. Dường ngược lại là cứng rắn rất nhiều. Đoán chừng gần dài răng nhanh rồi Có thể lấy nó như bây giờ Khẳng định cũng ăn không được cái này thịt trâu Thế là hắn dứt khoát cầm chén trúc, Chạy đến bị lột ra mở ngực cá sấu bên cạnh Dùng sức chen lấn chen thịt cá sấu gạt ra một ít cá sấu máu cho nó Mặc dù mùi máu tươi nồng đậm Có thể tiểu nai hổ lại tuyệt không rét bỏ Một chút chén cá sấu máu uống hết sau đó Thế mà còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nhỏ. Liếm láp khóe môi vết máu. Tại hắn cho tiểu nai hổ cho ăn thời điểm tiểu bạch xà cũng từ trên sân thượng nhảy xuống, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Nguyên bản ở tại trong hồ nước bầy Nga thôn ngốc súng. Tại vân bất lưu khiêng cá sấu trở về sau đó liền đã giải tán lập tức. Bỏ trốn mất dạng rồi. Nó bơi qua hồ nước, leo lên hồ canh, xuất hiện tại vân bất lưu trước mặt. Há mồm cầu thịt, nhìn thấy tiểu bạch xa xuất hiện, vân bất lưu liền không khỏi cười mắng lên. Ngươi cái hết ăn lại nằm tiểu ra hỏa, thế mà ngủ đến hiện tại mới lên. Thật đúng là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, à nha không có ý tứ quên rồi ngươi không có tay. Hắn một bên cười mắng, một bên dùng cốt đao đem thịt cá xấu cắt thành một đầu một đầu thuận tiện nó nuốt. Tiểu bạch xà phản phất có thể nghe hiểu được hắn nói những lời này một dạng. Lập tức mở ra vầy sừ. Lộ ra răng nanh. Hướng hắn tây Tây kêu to. Tựa hồ giống như là đang kháng nghị. À! Ngươi cũng làm được. Ta còn nói không được vân bất lưu không chút lưu tình kinh bỉ rồi nàng một câu. Sau đó liền thấy nó dùng cái đuôi nhỏ tại trên đùi hắn vung vẩy vài cái. Phản phất tại hướng hắn mũng nịu đồng dạng. Thẳng đến hắn đem một đầu thịt cá sấu phóng tới trên đồng cỏ, nó mới buông tha hắn chuyển thân ăn thịt. Tiểu Nai hổ tựa hổ cũng muốn ăn thịt. Một đôi mắt hổ tử hiếu kỳ nhìn chầm chằm trên bể đá thịt cá sấu. Đứng thẳng người lên. Chân trước khoác lên bể đá bên cạnh. Cố gắng dối cái đầu. Cẩn thận từng ly từng tí người liền nghe. Nhìn thấy Vân bất lưu nhìn về phía nó, nó còn le lưới liếm liếm thịt cá sấu. Răng đều không bắt đầu dài đâu liền muốn học nhân ra ăn thịt vân bất lưu trợn nhìn nó liếc mắt. Có thể nghĩ nghĩ. Vẫn là xuất ra cá sấu lá gan. Dùng cốt đao đem mềm mại cá sấu lá gan. Từng mảnh từng mảnh phiến xuống tới. Đúc tới trong miệng nó. Cá sấu lá gan chất thịt mềm mại. Thế nhưng không có răng tiểu nai hổ. Yêu Nguyên vẫn là dùng nó cái kia chậm rãi trở thành cứng ngắc giường lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt rất lâu mới nuốt xuống đi. So sánh tiểu bạch xà loại kia đi ăn hoàn toàn dựa vào nuốt thô ghẹt phương thức. Tiểu Nai Hổ tướng ăn sẽ phải nhã nhặn ôn hòa hơn nhiều. Cơm chưa sau đó. Tiểu Mao cầu trở lại tiểu trúc lâu trên đỉnh tiếp tục ngồi khô thiền. Tiểu Bạch xà liền lui về trúc lâu tầng 2 vùi ở trên vế mây. Lộ ra tiểu trúc cửa sổ ngắm phong cảnh Chỉ có dần dần khôi phục hoạt bát tiểu nai hổ Tại thảm cỏ xanh bên trong bổ nhào bướm chơi đùa Vân bất lưu tại ăn quá chưa bữa ăn sau đó liền làm đoán chừng có 3-40 cân thịt cá sấu Ném vào nồi đá tăng thêm nước Dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu chín Sau đó dùng đồ tể đao đem còn lại thịt cá sấu Một đầu một đầu cắt bỏ dùng giỏ chút chứa cõng về sơn động dùng mối ướp gia vị tại lớn cối đá bên trong lần này hắn không tiếp tục dùng gừng hoang dại cùng hành hoang dại vật kia không dễ dàng tìm kiếm nếu theo cái tốc độ này tai họa đi xuống đoán chừng rất nhanh hắn liền phải đi mặt khác địa phương tìm mà mặt khác địa phương cũng không nhất định có vật này còn lại mang theo gân thịt xương cốt hắn đem khiêng về sơn động Phóng tới cái kia hai cây gậy trúc bên trên Hiện tại có nồi lớn rồi Hoàn toàn có thể đem cá sấu xương bẻ gãy Phóng tới nồi lớn bên trong nấu chín một phen Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc Đáng tiếc chính mình nhận biết cây nấm cực kỳ có hạn Nếu không mà nói Trước đó mùa xuân cây nấm điên cuồng sinh trưởng thời điểm Hắn liền có thể trước hái chút Phơi thành nấm làm hiện tại liền có thể ăn cá sấu hầm cây ngấm rồi đi tới tiểu trúc lâu phía trước bếp lò đá một bên đến nồi đá phía dưới thêm chút củi lửa sau đó tạm thời rảnh rối hắn liền chạy đến bên ngoài ao nước nhỏ bên trong bơi lên chừng trăm mét vuông ao nước nhỏ nước có một mét bảy tám sâu cũng đủ tại hắn ở bên trong giày vò rồi đối với bơi lội hắn đều đã không nhớ ra được bao lâu không có bơi qua rồi Vốn cho là chính mình có thể sẽ biến trở về việc lên cạn. Ai nghĩ trong nước chơi một hồi Khi còn bé học được bơi chó cách thức Con ếch cách thức Rất nhanh liền liền nhớ lên Chỉ là tại nước này bên trong Hắn đối với lực lượng trưởng khống hiển nhiên không giống tại trên mặt đất như thế linh xào Nhẹ nhàng nhảy trồm Liền nhảy lên đến bên hồ nước lên Hắn chỉ có thể khống chế lực lượng chầm rãi đi quen thuộc nó Chơi lấy chơi lấy, hắn liền nghĩ đến rồi ở trong nước rèn luyện biện pháp. Nếu như không phải là lo lắng trong hồ lớn có quái thú. Hắn cảm thấy tại trong hồ lớn rèn luyện. hẳn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hiện tại, hắn đành phải trước dùng cái ao nhỏ này bờ đây tới thử thử một lần rồi. Sơn giã nhàn vân 6 chương 50 tình cảnh này. Hắn muốn làm thơ một bài ở trong nước kìm nén bực bội. Làm sâu ngồi xổm Nằm ngửa ngồi dậy Dựng ngược chống đỡ Chạy bộ mắn vọt các loại Trải qua một phen dày vò Vân bất lưu tùy tiện phát hiện Dùng loại phương thức này rèn luyện chính mình Không nói trước hiệu quả thế nào Chỉ riêng tiêu hao thể năng điểm này liền so trên đất bằng rèn luyện phải lớn hơn nhiều Duy nhất không được hoàn mỹ là Bị hắn thế này dày vò Nguyên bản trong veo thấy đáy hồ nước Trong nháy mắt liền trở nên vẩn đục lên Trên người hắn Cũng dính đầy nước bùn Tiểu Nai hổ bị hắn chơi đùa lung tung hấp dẫn tới Ngồi xổm ở đường canh thượng khán rất lâu Gặp hắn thở hồng hộc đi đến bên hồ nước bên trên Tại ống nước phía dưới vọt lên cái mát Sau đó bò đến trên sân thượng nghỉ ngơi Tiểu Nai hổ tùy tiện nhảy đến trong hồ nước lay lấy chân ngắn nhỏ Chính mình chơi tiếp Gặp tình huống như vậy Vân bất lưu không khỏi không nói gì Cảm thấy một hồi phải đem tiểu ra hỏa này Bắt lại cẩn thận hừng hực mát mới được Nếu không nó cái kia Một bộ da lông sẽ phải bị bùn cát trà đạp Hắn không có đem tiểu mau cầu gọi Tới điện giật trị liệu trong nháy mắt khôi phục Hắn lo lắng dùng loại phương thức này Thời gian lâu dài Về sau thân thể của mình khôi phục Cơ năng sẽ bị dần dần phá đi nghỉ ngơi một trận sau đó Hắn liền bắt đầu dự định lập ghế trúc ghế trúc chế tạo tại hắn nơi này trở nên đơn giản rất nhiều Bởi vì hắn căn bản không làm được dườm dài như vậy đồ vật đến Là lấy trực tiếp bị hắn biến thành giản dị phiên bản Trước dùng phiến trúc ghép thành một cây tám 80cm Dài 1,5m bè trúc Lại dùng hai cây ở giữa mở ra một đường vết sách cây trúc đem những thứ này phiến trúc cố định trụ Lại đem bè trúc mặt sau ở giữa bộ vị phiến mỏng để cho hắn dễ dàng uốn lượn Sau đó lại làm ra một cái cách, cách bệ, Cùng sử dụng chúc đinh đem mảnh này liều bè trúc cố định tại cách bể bên trên Lại dùng hai cây gậy trúc đứng vững bè trúc phần đuôi dùng để cố định bè trúc cái kia cây trúc Hai cây đem trèo chống gậy trúc một chỗ khác tắt thì cố định tại cách bể chân sau bên trên Cứ như vậy Vế trúc chỗ tựa lưng cùng cách bể ở giữa liền hình thành một cách ổn định hình tam giác Cứ như vậy, một tấm thô giáp giản dị trúc ghế nằm coi như hoàn thành Đến ban đêm, hai tấm giản dị trúc ghế nằm tùy tiện bị hắn sắp đặt đến sân thượng bên trên Đốt hương một phấn mỏng Pha một chén trà xanh Nằm tại trên ghế trúc thổi gió hồ Nhìn xem tinh không cùng hồ lớn nối thành một mảnh Ở trong nước chập chờn. tiểu bạch xà cuộn tại hắn trên cổ mang đến từng tia từng tia ý lạnh tiểu mao cầu ngồi ngay ngắn ở một cái khác cái ghế trúc bên trên hai con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa mặt hồ tiểu nai hồ không dám cùng nó chen một cái ghế đành phải nằm sấp ngồi tại hai tấm trong ghế ở giữa gặp ngôi sao trong nước sắt gió đêm không hiểu tình tình cảnh này hắn muốn làm thơ một bài có thể nhấn nhịn thật lâu Thật sự là nghẹn không ra. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải nhẹ nhàng cạn hát lên cái kia thủ đêm không trung sáng nhất tinh tinh. Đương nhiên hắn có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ. Cũng chỉ có cái kia vài câu bộ phận cao trào. Sáng sớm hôm sau. rèn luyện xong sau. Vân bất lưu cóng lên giò trúc. Mang theo tiểu nai hổ cùng tự chủ đuổi theo tiểu mao cầu. Hướng phía cái kia phiến vườn trái cây tiến về phía trước. Hắn tính toán phía dưới thời gian, cái kia phiến vườn trái cây trái cây hẳn là cũng không sai biệt lắm thành thục. Nếu như là trưởng thành sớm chủng loại, lúc này đều muốn chín mọng Mặc dù cái kia phiến vườn trái cây là đám kia con khỉ lãnh địa, có thể Vân bất lưu cảm thấy. Chính mình đi hái một ít trái cây trở về, sẽ không có vấn đề gì. Như thế một mảng lớn vườn trái cây đầy khắp núi đồi, đám kia con khỉ khẳng định cũng ăn không hết. Nhưng mà, hắn sai khi hắn mang theo tiểu nai hổ, leo lên tòa kia thạch lương, đi tới cái kia phiến vườn trái cây bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vườn trái cây lúc, tùy tiện nhìn thấy trong vườn trái cây, có vô số con khỉ đang bận rộn, những con khỉ kia nhóm, có trên tảng cây hái trái cây, có thì tại trên mặt đất nhặt trái cây, có lôi ghéo móc sạch cử một chứa những cái kia trái cây. Bọn chúng thế mà hiểu được phân công hợp tác, hiểu được đem cử một móc. Sạch xem như thuyền gỗ chứa trái cây. Cái kia con khỉ màu vàng ngồi trồm hổm ở một gốc cao có hai ba mươi mét cây đào già bên trên. Hướng phía thạch lương bên trên vân bất lưu thử lên răng đến. Chi chi thét lên. phảng phất giống như là đang cảnh cáo hắn. Vân bất lưu nhìn một hồi. Tùy tiện đem tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu lưu tại thạch lương bên trên. Mau cầu Ngươi ở chỗ này nhìn xem tiểu kim nhỏ Bảo vệ tốt nó Ta đi hái trái cây nhỏ hắn không có đem con khỉ màu vàng cảnh cáo để ở trong lòng Thế này một mảng lớn vườn trái cây Chính mình chỉ là ngắt lấy nho nhỏ một chút cây sọt mà thôi Có cái gì cùng lắm thì nhưng mà Con khỉ màu vàng cũng không nghĩ như vậy Nơi này là nó lãnh địa, Tại nó cảnh cáo phía dưới Cái này sinh vật thế mà còn dám tiến đến Đó chính là trắng trợn mà khiêu khích nó uy nghiêm Này làm sao có thể chịu là lấy Đem vân bất lưu lưng cõng giỏ trúc Xoay người xuống thạch lương Đi về phía cái kia phiến rừng quả lúc Những con khỉ kia nhóm tùy tiện hướng hắn chi chi hét lên lên Bọn chúng nhảy kêu cũng nắm những cái kia trái cây đánh tới hướng hắn Vân bất lưu gặp cái này hai con ngươi sáng lên tiện tay tùy tiện đem những trái này nhận lấy. Chỉ là hắn không có đi theo tá lực, những cái kia trái cây bị hắn đại thủ một nắm, liền trực tiếp nắn nát vụn. Kết quả không đời hắn nắm giữ ở ký xào, cũng đã có vô số trái cây hướng hắn bay tới. Hắn chỉ có thể một bên chật vật né tránh, một bên thử đi đón những trái này, thử đi điều chỉnh chính mình tiếp trái cây lực đảo. Gắn đặt tới không đem những cái kia trái cây nặn nát vụn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mặc dù có thể tránh thoát những cái kia bay tới trái cây. Thế nhưng muốn dùng loại phương thức này nối liền một chút cây xọt trái cây. Lại là có chút ý nghĩ hảo huyền. Những con khỉ kia nhóm tựa hồ là nhìn thấy không chỉ có không thể nện vào hắn. Mà lại hắn còn có sảnh dối đi đón bọn chúng ném ra tới trái cây. Tùy tiện không khỏi có chút nổi nóng. Thế là trong nháy mắt gia tăng hỏa lực. Nhìn xem như là một mảnh trái cây mưa đồng dạng hướng hắn bay tới đủ loại trái cây. Vân bất lưu đành phải bất đắc dĩ lưng cóng giò trúc Bày ra tốc độ cao nhất. Lượn quanh cái ngoặt lớn. Hướng cái kia phiến quả lâm xung đi vào. Theo hắn xông vào cái kia phiến rừng quả. Cái kia phiến trái cây mưa trực tiếp thay đổi phương hướng. Vân bất lưu nghe được sau lưng chuyển đến trái cây bay lượn tiếng ô ô. tùy tiện không khỏi tại cách này dừng quả bên trong tả hữu đằng na lói lên dựa vào những thứ này quả thủ tiến hành né tránh con khỉ màu vàng gặp chiêu này không có hiệu quả tùy tiện chi chi kêu để cho đàn khỉ đình chỉ nó từ cây đào bên trên nhảy xuống tới mang theo cây hắc côn nhỏ ngăn tại vân bất lưu trước mặt nó móng vuốt bên trong cái kia màu đen cây gậy chất liệu cùng hắn đoàn mâu cứng rắn bền bỉ Nhìn thấy cái này con khỉ màu vàng điệu bộ, vân bất lưu biết rõ chính mình phải cùng nó đánh một trận mới được. Nếu là không có thể đem con khỉ này đánh phục mà nói, nó khẳng định sẽ dây dưa không bỏ. Hắn buông xuống giò trúc Từ bên hông giật xuống treo lơ lửng răng nhanh Giữ tại trong tay. Đưa tay hướng con khỉ màu vàng ngoát ngón tay. Tiểu gia hỏa Tới đi xem đại gia ta thế nào đánh đến ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Nhưng mà, để cho vân bất lưu có chút kinh hãi là, cái kia kim sắc con khỉ thân hình cực nhanh, như là một đạo màu vàng lấp lóe. Trong nháy mắt tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, màu đen cây gậy hướng hắn đi đầu tùy tiện nện. Vân bất lưu áng mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên hướng bên di động xuống. Tùy tiện gặp hắc côn dọc theo thân thể của hắn gào thét đập xuống đất. Mặt đất trực tiếp bị nó ném ra một đảo hố nhỏ tới. Vân bất lưu không nghĩ tới. Đầu này nhìn thân cao tựa hồ vẫn chưa tới một mét con khỉ. Trong cơ thể thế mà ẩm chứa cường đại như thế năng lượng. Quả thực xòa hắn nhảy dựng. Bất quá trong tay cầm răng nhanh hắn. Dũng khí cũng không phải thiếu. Cắn răng một cái. Hướng phía kim hầu tử tùy tiện nhào tới. Trong tay răng nhanh hướng phía nó não đại tùy tiện đâm xuống. Kim Hầu tử gặp cách này đột nhiên thu hồi cây gậy, hoành giá tại trên đầu mình, Vân Bất Lưu tay đập vào hắc côn nhỏ phía trên. Kim Hầu tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vân Bất Lưu khí lực sẽ lớn như vậy, bị cách này một đập, trực tiếp liền ngã lui ra ngoài, cũng trên mặt đất hướng về sau lật ra vài cái căn đầu. Khi nó từ dưới đất nhảy dựng lên sau đó, nhìn về phía Vân Bất Lưu ánh mắt Cũng nhiều thêm chút cảnh giác cùng ngưng trọng. Không tại giống như trước đó những cái kia táo bảo cùng khinh thường. Một người một khỉ rằng co sau đó, rất nhanh liền hướng đối phương đánh tới. Nhất thời côn ảnh gào thép, nhân ảnh tung bay lấp lóe. Sơn giã nhàn vân 6 mươi 51 Mỹ Hầu Vương, lần sau chúng ta lần nữa đánh qua keng canh, canh canh. Răng nanh cùng một côn đụng vào nhau, phát ra kim thạch thanh âm. con khỉ màu vàng côn đùa bỡn ra dáng tốc độ cực nhanh chỉ còn tầng tầng côn ảnh mặc dù vân bất lưu tốc độ cũng không tính chậm có thể dần dần hắn từ chủ động tiến công biến thành bị động phòng ngự liền đơn thuần từ tốc độ đi lên nói chuyện hắn quả thật bị kim hầu tử chế chủ chung quanh bầy khỉ nhìn thấy nhà mình đại vương lợi hại như thế nhao nhao la ầm lên. phảng phất giống như là tại cho nhà mình đại vương đồng viên một dạng. Trên mặt đất. Trên cây. Làm thành một vòng một vòng. Vân bất lưu bất vi sở động. Yên lặng ngăn cản thế đại lực trầm côn ảnh. Trong tay răng nhanh hoạt vòng hoạt chống. Hoạt đỉnh hoạt dẫn. Hoặc đem hắc côn lực đảo tan mất. Lấy xào phá lực. Đương nhiên. Lấy xảo phá lực điều kiện tiên quyết là. Cái này sao có thể chống đỡ cái kia lực Nếu không không nghĩ qua là liền sẽ biến khéo thành vụng Vân bất lưu lực lượng cũng đủ ứng đối con khỉ này vương Nhưng hắn cũng không dùng lực số lượng cưỡng ép lấy lực thủ thắng Chính là cảm thấy đây là một cái hiếm thấy Rèn luyện chính mình cơ hội Thẳng đến hắn phương thức huấn luyện đều là rất đơn giản máy rời hình thức Trước đó cùng đại hắc hổ thời điểm giao thủ Kia là ôm ý huyết xếp. Căn bản không có tâm tình đi xác minh chính mình huấn luyện kết quả. Một lòng chỉ nghĩ đến xử lý đối phương. Giống bây giờ loại này đối chiến hình thức. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Mà lại hắn cũng không có tính toán đem con khỉ này vương đánh xếp. Nhiều nhất chính là giáo huấn một chút mà thôi. Là lấy, hắn muốn dùng con khỉ này tới luyện tay một chút. Theo một người một khỉ ngươi tới ta đi. Vân bất lưu trong lúc phất tay So vừa bắt đầu muốn thong rong được nhiều Đối với lực lượng nắm giữ Cũng càng thêm tinh xảo lên Sẽ không thu lại không được lực Bất quá bọn hắn lẫn nhau đều rất cẩn thận tuyệt không tùy tiện phá hư dừng quả Sau nửa giờ Vân bất lưu động tác bắt đầu trở nên đơn giản đơn giản lên Xây dịch lấp lóe ở giữa bộ pháp cũng biến thành linh xảo dứt khoát lên Trong lúc phất tay Càng lộ vẻ tự tin. Lúc này bầy khỉ không gọi nữa rầm rĩ Bọn chúng phản phất có thể nhìn ra vân bất lưu lời hại tới. Vân bất lưu xác thực cảm thấy mình lời hại. Hắn cảm thấy mình có thể là một cách bị mai một tập võ kỳ tài. Cho tới bây giờ. Hắn mới phát hiện mình nguyên lai là có thể lời hại như vậy. Bởi vì hắn có thể cảm giác được mình tiến bộ. Mà lại loại cảm giác này còn rất rõ ràng. Một giờ sau đã có thể dùng đi bộ nhàn nhã để hình dung hắn Trung quanh bầy khỉ cũng triệt để không còn thanh âm Cho dù hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa, Thở hồng hộc, Lực lượng giảm bớt không ít Có thể tương ứng con khỉ kia vương cũng đồng dạng thở hồng hộc, Thậm chí so với hắn còn không chịu nổi Nó trong hai con ngươi thần sắc Cũng từ vừa mới bắt đầu phun lửa trạng thái Biến thành hiện tại do dự Tựa hồ đang do dự. Chính mình muốn hay không lui một bước. Để cho ra hỏa này một lần ngay tại nó do dự sát na. Vân bất lưu bắt được sơ hở. Trong nháy mắt lấn người mà lên. Một cách đầu gối đỉnh hướng phía hầu tử não đại đỉnh đi qua. Hầu tử thét chói tai vang lên ném đi côn tử. Xong chảo dao hòa hướng hắn đầu gối đánh tới. Bình. Vân bất lưu thế đại lực trầm một cách đầu gối đỉnh. đè vào hầu tử trên móng vuốt hầu tử thân thể thuận thế bay rớt ra ngoài lăn trên mặt đất mấy lăn lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên ném đi côn tử còn bị hắn dùng đầu gối đại lực đỉnh một cái hầu tử trong hai con ngươi tránh qua một tia sợ hãi thử xuống răng chuyển thân bò đến một gốc quả thù bên trên hướng hắn chi chi kêu lên vân bất lưu không có đuổi theo Hắn chậm rãi hít thở để cho mình khí tức suôn sẻ xuống tới Nhỉ ngơi thật lâu Trung quanh bầy khỉ cũng không có tiến lên đây tìm hắn để gây sự Hắn nâng người nhặt lên trên mặt đất hắc côn nhỏ Hướng trên cây con khỉ màu vàng ném đi đi tới Ta chỉ là tới hái chút hoa quả cải thiện một chút sinh hoạt Đừng như vậy hẹp hỏi Có cơ hội chúng ta lần nữa đánh qua Kim hầu tử đưa tay một nắm tuy tiện tiếp nhận cái này không có cái gì lực đạo côn tử đầy mặt khỉ đều là nghi hoặc tựa hồ có chút không hiểu ra hỏa này vì sao không thừa thắng truy hích vân bất lưu không thừa thắng truy hích tự nhiên là không muốn giết con khỉ này những thứ này hầu tử đều không có tại hắn thực đơn phía trên tuy nói ấp khỉ là một đạo chân tu nhưng hắn thực sự xuống không được miệng mặt khác Hắn còn muốn đem con khỉ này lấy ra kiểm nghiệm chính mình ngày bình thường huấn luyện thành quả đâu đem con khỉ này đánh bại sau đó. Vân bất lưu nhỉ ngơi xuống. Bắt đầu hái trái cây nhỏ. Mật đào quả mận, lê núi quả sơn trà quả xoài. Nhìn xem mảnh này rừng quả, vân bất lưu liền cảm giác bầy khỉ này quá hắn a hạnh phúc. Không bao lâu, hắn tùy tiện hái đầy một chút cái sọt trái cây. Hắn cóng lên giò chút. Hướng một mực ngồi xổm ở quả thủ bên trên. Yên lặng chú ý hắn nhất cử nhất động con khỉ màu vàng phất phất tay. Mỹ Hầu Vương. Tạm biệt. Qua mấy ngày lại đến đánh với ngươi một trận. Cái kia kim sắc Hầu Vương hoàn toàn không rõ hắn nói là có ý tứ gì. Còn tưởng rằng hắn đây là tại khiêu khích nó đâu thế là nó không chút nào yếu thế mà chi chi kêu lên. Hướng hắn nghe răng trợn mắt. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. lưng cóng giò trúc chuyển thân rời đi rừng quả mặt khắc hầu tử nhìn thấy hắn đi ra rừng quả cũng không dám lấy thêm trái cây nện hắn trước đó hắn đem bọn nó vương đánh bại bọn chúng thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở bọn chúng nhau nhau nhường ra một con đường chơi mắt nhìn xem hắn rời đi lưng cóng giò trúc bò lại hạt lương bên trên Vân bất lưu mang theo tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ dọc theo thạch lương hướng cao nhai bên kia đi đến. Tiểu mau cầu linh hoạt trên ngọn cây phi nhanh tiểu nai hổ tắc thì cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng hắn. Đi tới trước đó đi lên địa phương, hắn đem tiểu nai hổ ôm, phóng tới giò trúc phía trên. Tiểu nai hổ nằm ngoài hoa quả bên trên. Móng vuốt chặt chẽ chế trụ giỏ trúc biên giới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía dưới. Xuống cây hắn mới đưa tiểu nai hổ ôm xuống tới thả lại trên mặt đất Trở lại trên mặt đất cảm giác được cước đạp thực địa Sau đó tiểu nai hổ liền khôi phục hoạt bát Lưng có một chút cây sọt hoa quả Trở lại tiểu chút lâu Vân bất lưu tỉ mỉ đem những cái kia quả xoài chọn lấy đi ra Quả xoài có chút còn không có chín mỏng Cần thêm phóng mấy ngày mới được Lấy ra những cái kia chín mỏng trái cây Rửa sạch Đặt ở bồn gốm bên trên Sau đó nằm ngồi tại sân thượng trên ghế trúc Một bên cắn nước bốn phía quen thuộc quả đào Một bên đón sơn thủy Xem mây cuốn mây bay Không khỏi hắn thế mà cảm giác được một loại thỏa mãn Chịu hiện trạng bức bách hắn cảm thấy mình yêu cầu thật là càng ngày càng thấp Nhưng mà Tại cách này rừng sâu núi thắm bên trong Có thể có dạng này hưởng thụ Còn muốn như thế nào nằm ở nơi đó hưởng thụ sau khi. Hắn mới đứng dậy đi nấu cá sấu thịt. Cũng đem một ít cá sấu cốt bẻ gãy sau đó. Cũng nhét vào vào nồi đá bên trong nấu chín. Buổi chiều, hắn liền cõng lên giỏ trúc. Mang lên tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ tiến về trước hậu sơn sơn lâm. Trước đó hắn tại hậu sơn cái kia phiến rừng cây trông được đến qua một ít cầu kỳ tử. Mùa này. Hẳn là có bộ phận cầu kỷ tử đã thành thục Hắn chuẩn bị đi đưa chúng nó hái trở về Hơn 2 giờ sau đó Tại hậu sơn dạo qua một vòng vân bất lưu Không chỉ có hái một đại nâng hạt tròn thô to sung mãn màu đỏ cầu kỷ tử Còn đào mấy khối gây trào sâm Nhất làm cho hắn vui vẻ Vẫn là đụng phải vài cây núi hoang dược Hắn đào tận mấy cái cánh tay to dễ cây đi ra Mặc dù không tính thắng lợi trở về, có thể vân bất lưu vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Loại này vui vẻ, là trước kia hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Tại cái kia coi trọng vật chất. Khắp nơi đều tồn tại ganh đua so sánh xã hội. Mọi người rất khó tại trong sinh hoạt tìm kiếm được cái gì cảm giác thành tựu. Sinh hoạt cho mọi người thường thường đều là một ít không vui sự tình Thế là liền có thế sự không như ý. tám chín phần 10 thuyết pháp. Cũng mới có rất nhiều năm người tuổi trẻ trầm mê ở mạng ảo bên trong. Bởi vì tại cái kia trong thế giới giả lập. Cho dù là phi thường phổ thông người bình thường. Cũng có thể tùy tiện tìm kiếm được cảm giác thành tựu. Tại không có những cái kia giả lập đồ vật tới bổ khuyết phong phú cuộc đời mình tình huống dưới. Hắn cảm thấy có cần phải cho mình tìm kiếm một ít vui vẻ sự tình. Ví dụ như giống như bây giờ tìm kiếm một ít có thể cải thiện chính mình thực đơn giao xanh.